Chào mừng các bạn đến với bộ truyện Tu Tiên Hệ Thống của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Khương Trường Sinh mở ra sinh tồn hệ thống vô hạn tuổi thọ. Hệ thống đến từ một trò chơi của kiếp trước mà hắn chính là một thành viên phát minh trò chơi. Thời gian dài thức đêm, hắn đột từ trên bàn máy tính, sau đó đầu thai tại một thế này. Chương một Long rơi p h à m trần, hung thủ liền là ngươi. Khai nguyên một năm, phụ thân của ngươi Khương Uyên lập quốc, quốc hiệu Cảnh, đồng niên ra đời ngươi được lập làm thái tử. làm sao tao ngộ gia nhân bắt đi may mắn được cao nhân cứu trốn qua nhất kiếp ngươi thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên công pháp đạo pháp tự nhiên công khai nguyên 2 năm ngươi bị cao nhân thanh hư đạo trưởng đưa đến long khởi quan ngẫu nhiên gặp đại sư huynh luyện võ hiểm bị đánh chết may mắn được nhị sư huynh cứu trốn qua nhất kiếp ngươi thu hoạch được sinh tồn ban thưởng võ học thần ảnh thối khai nguyên 4 n ă m kinh thành ninh đón địa chấn long khởi quan sụp đổ ngươi suýt nữa bị x ả nhà đập chết may mắn được đại sư huynh cứu t r ố n qua nhất kiếp, ngươi thu hoạch được sinh tồn ban thưởng võ học cử tầm thiên long bộ. khai nguyên 5 năm, thiên hàng đại hàn cảm cúng tứ loạn kinh thành, ngươi bất hạnh nhiễm tật, may mắn được tam sư tỷ thu thập dược thảo trị liệu. t r ố n qua nhất kiếp, ngươi thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tạp thuật xuân thu y điển. khai nguyên 6 năm, khai quốc đại tướng quân tào h ổ báo tào phản bị chấn áp, chốn long khởi quan bị ngươi gặp được, tào h ổ báo ra tay với ngươi, may mắn được sư phụ cứu, t r ố n qua nhất kiếp. Ngươi thu hoạch được sinh tồn, ban thưởng p h á p khí kỳ l â n p h ấ t trần. Nước sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vạch phá liên tục thanh sơn, khu trục hắc ám chiếu vào một tòa lầu các tầng cao nhất bên trên. Một tòa cổ xưa đồng trung lơ lửng giữa trời. Bên cạnh có một vị t h i ể u niên đạo sĩ đang ngần người. Chính là 12 tuổi khương trường sinh. Mỗi ngày sáng sớm gõ chuông trước đó, hắn đều sẽ xem nửa đời trước trải qua, tới cho mình lên dây có tinh thần. Một đêm tập võ khiến cho hắn mệt dã rời. Cũng may chức trách của hắn rất đơn giản. liền là mỗi ngày đúng giờ gõ chuông nhắc nhở quan thượng hạ nên rời giường thi thầm trải qua từ 6 tuổi lên đón lấy này nhiệm vụ hắn liền không có gặp lại gặp chắc t r ở tháng ngày trở nên thanh nhàn bất quá dựa vào đã lấy được công pháp võ học y thuật hắn sinh hoạt cũng sẽ không không thú vị khương trường sinh sinh tồn hệ thống đến từ kiếp trước kiếp trước hắn là một tên trò chơi nghiên cứu phát minh thành viên hắn khai phá một trò chơi mánh lới chính là nếu như ngươi có thể trường sinh ngươi có thể tại tu tiên giới sống bao lâu Người chơi tuổi thọ là vô hạn, nhưng sẽ bị giết chết tại trên con đường tu hành gặp được đủ loại gặp chắc trở, dụ hoặc khương trường sinh chính mình thử qua sống tối đa hơn một vạn tuổi, rất có tính khiêu chiến. Trò chơi này không phải đơn giản lựa chọn trò chơi là cần thực tế kỹ thuật thăm dò, mặc dù một mực trốn ở một chỗ cũng có thể là gặp được thiên tai. Nói tóm lại liền là một câu nhân sinh phúc họa khó liệu. Trò chơi lên giá sau trong thời gian ngắn liền lửa cháy đến bởi vì xem hậu trường số liệu quá xúc động. thời gian giải thức đêm khương trường sinh đột tử tại máy vi tính tiếp theo đầu thai tại một thế này ở kiếp này hắn không dám hứa chắc chính mình là có hay không trường sinh cần qua mấy chục năm lại biết được trước đó hắn muốn dựa vào sinh tồn ban thưởng mạnh lên cường đại đến đủ để mặt đối nhân sinh kiếp nạn đạo phát tự nhiên công kẹt tại tầng thứ hai nhưng thần ảnh thối cùng cửu tầm thiên long bộ đã hoàn toàn nắm giữ xuân thu bảo điển bác đại tinh thâm hắn chẳng qua là nhớ thuộc lòng nội dung còn chưa vận dụng qua đến mức p h á p khí hắn còn chưa tu luyện ra linh lực vô pháp sử dụng bảo vật này giữ lại tại trong đầu của hắn chỗ sâu đại hắn tu luyện tứ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tư luyện liền linh lực liền có thể nắm giữ bây giờ trong cơ thể hắn chỉ có chân khí chân khí có khả năng khiến cho võ học càng có uy năng ánh nắng về lên người khương trường sinh ngáp một cái hai tay nắm ở bên cạnh treo cọc gỗ bắt đầu gõ chuông đông tiếng chuông quanh quẩn tại dãy núi ở giữa lâu đời kéo dài tựa như đang thúc d ụ c động tủy nguyệt lưu động phối hợp với giữa thiên địa non xanh nước biếc hiển lộ rõ ràng ra t u y nguyệt tính tốt hợp lòng người không khí gõ một lần ngừng năm hơi thời gian liền gõ mười lần khương trường sinh mới vừa buông tay hôm nay mò cá sinh hoạt lại bắt đầu khương trường sinh khẽ hát bắt đầu xuống lầu hắn ăn mặc sám đạo bào màu xanh lam dưới ánh mặt trời chiếu sáng vạt áo tung bay theo gió có một phen đặc biệt tiên vận vừa xuống lầu một tên 15-16 tuổi đạo sĩ chạy tới ngừng ở trước mặt hắn há mồm thở dốc đầu đầy mồ hôi, hắn gấp giọng nói: Trường sinh sư đệ, việc lớn không tốt. Tối hôm qua có khách khứa chết tại quan bên trong, sư phụ truyền cho ngươi đi tới Minh Tâm Điện. Người chết, Khương Trường Sinh nhíu mày. Hắn biết được gần đây có chiêu đình quan viên đến đây làm khách, không nghĩ tới sẽ chết người. Xem vị sư huynh này tư thế, người chết thân phận không thấp. Hắn thói quen mỗi đêm lặng lẽ luyện võ, long khởi quan lại không nhỏ. Tối hôm qua hắn thật đúng là không có phát hiện dị thường. Hắn cũng không nghĩ nhiều. đi theo sư huynh đi tới minh tâm điện trường sinh sư đệ ngươi không biết được vị kia trạng nguyên quá lợi hại chỉ dựa vào thi thể coi như ra tử vong thời gian nguyên nhân cái chết cùng với trước khi chết người chết chuyển động người chết chính là lại bộ quan viên nghe nói quyền lực còn không nhỏ lại có người dám ở kinh thành hành thích quan lại chật chật thật sự là không hợp thói thường nghe sư huynh khương trường sinh kém chút mắt trợn trắng cái này không hợp thói thường ta có thể là cảnh chiều vì thứ nhất thái tử mẹ nó còn bị người đánh cháo, mấu chốt nhất là vậy mà không có bị phát hiện. cái kia giả mạo hàng bây giờ còn ngồi cao thái tử bảo tọa bên trên, tên truyền thiên hạ, có ta tao ngộ không hợp thói thường. khương trường sinh trong lòng thở dài, đây là một cái cùng lại hoa hạ cổ đại thế giới khác. khương trường sinh tại trong bụng mẹ liền có thể nghe đến thanh âm bên ngoài. cái thế giới này nói vẫn là hán ngữ, biết được chính mình sinh ra ở hoàng thất, hắn hết sức xúc động. hơn nữa còn là khai quốc sơ kỳ, làm phụ hoàng cùng hắn mẫu hậu nói. sắc lập thai bên trong hắn làm thái tử lúc hắn cảm giác đời này muốn đỉnh phong mẹ của hắn cùng phụ hoàng là vợ chồng son bồi t i ế c phụ hoàng theo bãi cỏ hoang cuột khởi trải qua gặp chắc trở đã biến thiên hạ thành lập tân triều tại bối cảnh như vậy dưới hắn chỉ cần đăng cơ hẳn là có thể có mỹ mãn một đời đáng tiếc trời không t ạ i lòng người gian nhân đáng giận đi qua đã đi qua khương trường sinh không nghĩ nhiều nữa hắn lấy tên trường sinh đủ để thấy hắn hiện tại chí hướng nửa nén hương thời gian về sau, khương trường sinh đi theo sư huynh đi vào minh tâm điện trước. minh tâm điện không tính quá lớn, trong đình viện tụ tập xem nội đệ tử. hơn trăm người đem nơi này vây con kiến chui không lọt. cửa điện còn có khách khứa nhóm nô bộc chờ đợi, có tới hai ba mươi người. nhìn thấy khương trường sinh đến đây, các đệ tử rồn d ậ p quăng tới tầm mắt. hắn mặc dù tại long khởi quan bên trong rất điệu thấp, nhưng tướng mạo tuấn mỹ hắn tồn tại cảm giác cũng không thấp. sư đệ, đi vào đi. sư phụ tìm n g ư ơ i một tên nữ đệ tử mở miệng nói, Long Khởi Quan cũng không phải là truyền thống đạo môn, càng giống là Giang Hồ môn phái, có nam có nữ. Khương Trường Sinh gật đầu, dạo chơi đi vào trong điện. hắn liếc mắt liền thấy nằm trên mặt đất bị vải trắng đang đắp thi thể, phía bên phải đứng đấy đạo trưởng Thanh Hư cùng với ba vị đại đệ tử, bên trái là làm khách Long Khởi Quan sáu vị khách hứa, đứng tại phía trước nhất chính là một tên thư sinh ăn mặc nam tử, cũng là Khương Trường Sinh trên đường nghe nói trạng nguyên Trần Lễ. hắn vừa vào điện. Trần lễ liền đang đánh giá hắn, Khương Trường Sinh đi vào Thanh Hư đạo trưởng trước mặt, khom lưng hành lễ, nói: Sư phụ, Thanh Hư đạo trưởng chính là khi còn bé cứu hắn người, hắn một mực hết sức kính trọng. Đừng nhìn Thanh Hư đạo trưởng bề ngoài nghiêm túc, nhưng xem bên trong quy củ cũng không nhiều. Toàn quan thượng hạ đều là đồ đệ của hắn, đệ tử ở giữa không có bối phận chi kém, ở chung rất hòa hài. Thanh Hư đạo trưởng tay cầm phất trần, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, hắn khẽ gật đầu, nói: Trường Sinh. cùng trần thí chủ nói một chút ngươi tối hôm qua đi đâu khương trường sinh quay người nhìn về phía trần lễ nói tối hôm qua ta đi luyện công cùng phòng sư đệ cùng sư phụ biết được ta có cái thói quen này hắn làm sao có thể ẩn giấu 6 năm từ 6 tuổi lên tập võ năm đó cuối năm hắn liền bị thanh hư đạo trưởng gặp được hắn chỉ nói mình là ngộ ra tới ngược lại vừa luyện lúc chiêu thức không ăn khớp thanh hư đạo trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều còn chỉ bảo vài câu về sau mấy năm đại sư huynh nhị sư huynh tam sư tỷ cũng lần lượt phát hiện việc này, bất quá bọn hắn không có đem việc này tiết lộ cho đệ tử khác, m ặ cho hắn đêm khuya tập võ. tại phổ thông đệ tử trong mắt khương trường sinh chẳng qua là một tên điệu thấp đồng môn. tại ba đại đệ tử trong mắt hắn là một tên võ đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ liền có thể tự sáng tạo võ học. đại sư huynh lý trường thanh thiếu niên lúc liền tự sáng tạo qua một loại quyền pháp, bây giờ còn phổ biến cho tuổi nhỏ đệ tử học tập. trần lễ hỏi, xin hỏi tiểu đạo trưởng ở đâu luyện công? khương trường sinh hồi đáp. đạo trung lâu trước ta thói quen luyện qua công liền lên lâu gõ chuông ban ngày lại sờ nghe đạo pháp hắn rất tự nhiên tuyệt không khẩn trương ngược lại người không chính là hắn giết mà lại hắn căn bản không biết người chết trần lễ bên cạnh một vị nam tử trung niên mở miệng nói ta xem tiểu huynh đệ ra m i n g thịt mềm hai tay bóng láng không kén không giống như là người tập võ cũng không biết tiểu huynh đệ luyện là cái gì công ngữ khí hùng hổ dọa người rơi vào khương trường sinh trong lỗ tai có chút chói tai trần lễ cười nói. Tiểu đạo trưởng chớ để ý, chúng ta đã lại bỏ một canh giờ. Bên cạnh ta chư vị đã tự chứng trong sạch, bọn họ đều là phàm phu, không hiểu võ học, chỉ có thể theo quý quan bên trong tìm kiếm. Dĩ nhiên chúng ta không phải hoài nghi quý quan, cũng có thể là có tập nhân d ị c h dung thành quý quan đệ tử. d ị c h dung, khương trường sinh từ nhỏ đến lớn liền không hề rời đi qua kinh thành, vào xem sau càng là không hề rời đi qua đạo quan, cho nên không rõ ràng ngoại giới thuật d ị c h dung đạt tới trình độ nào. Hắn hồi đáp, luyện là nội công. phàm là đi đến 6 tuổi đệ tử có thể chính mình lấy tên cũng học tập long khởi quan nội tâm công pháp khương trường sinh giả vờ học tập kỳ thực tu hành chính là tu tiên công pháp đạo phát tự nhiên công có thể tu tiên vì sao tu võ sở dĩ nói nội công là bởi vì võ học của hắn đều là đi đứng chi pháp một phần vạn người chết là chết tại cái này võ học phía dưới vậy liền đánh bậy đánh bạ trần lễ tầm mắt sáng rực mà hỏi nghe đồn long khởi quan chân tâm kinh độc bộ võ lâm Hoàng đế bệ hạ Long uy còn khi còn yếu, Thanh hư đạo trưởng dùng chân tâm kinh một người đã đủ giữ quanải cứu hoàng đế bệ hạ tại nguyên nan thời khắc chân tâm kinh một khi t h ô động hai con ngươi sẽ trở nên dị thường sáng ngời như trong đêm tối Minh châu tiểu đạo trưởng luyện công vài năm cũng đã cất bước không biết có thể biểu hiện ra nhị sư huynh mạnh thu hà cười nói ta vị sư đệ này thiên tư vô song nội công tự nhiên đã cất bước có lẽ còn tiểu thành trường sinh cho bọn hắn phơi bày một ít khương trường sinh lúng túng. hắn căn bản không có luyện chân tâm kinh ai bảo thanh hư đạo trưởng cũng sẽ không kiểm tra các đệ tử luyện công tình huống chân tâm kinh còn có đặc hiệu ta làm sao không biết khương trường sinh bắt đầu đầu não gió lốc nghe nói mạnh thu hà ngoài điện các đệ tử nghị luận ầm ý có thể được nhị sư huynh khen ngợi chẳng lẽ khương trường sinh thật sự là tập võ kỳ tài dưới con mắt mọi người khương trường sinh chỉ có thể thẳng thắn thật có lỗi ta luyện không phải chân tâm kinh ta thích tự sáng tạo võ học trước mắt nội công còn tại thăm dò bên trong đến mức võ học, Trần Lễ ngắt lời nói, ngươi vừa vạn tu luyện là cước pháp đúng không? Khương Trường Sinh s ư ở n sốt kinh ngạc nhìn về phía Trần Lễ. Trần Lễ k h o m lưng, sốc lên bài bố, chỉ thấy người chết là một t ê n nam tử, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trên ngón tay còn có ngọc khí ban chỉ, nói rõ không phải cốt tiền, chẳng qua là báo thù. Trần Lễ đem hắn lồng ngực kéo ra, hắn xương ngực sụp đổ, thương thế hơi dài, phảng phất là bị người tầng tầng đạp một cước. trùng hợp như vậy sao? Khương Trường Sinh cuối cùng ý thức được chính mình tao ương bình tĩnh 6 năm vận rủi vẫn là tới người chết liên quan đến quan lại một khi hắn bị bắt ra ngoài Thanh Hư đạo trưởng không bảo vệ được hắn vậy phiền phức liền lớn lúc trước Thanh Hư đạo trưởng cứu hắn lúc những cái kia gian nhân cũng đã gặp qua Thanh Hư đạo trưởng bộ dáng nói rõ đám người kia biết được hắn nơi đặt chân Khương Trường Sinh tại bị gian nhân bắt đi cái kia đoạn trong lúc đó cũng nghe nói thân phận của bọn hắn văn võ đại thần đều có. thậm chí liên quan đến khai triều người có công lớn đây là một trận nước rất sâu kinh thiên mưu đồ bí mật bọn hắn chắc chắn đang chờ khương trường sinh rời đi đạo quan thanh hư đạo trưởng bởi vì trước kia đã cứu hoàng đế khương uyên bị hoàng đế nhớ ân ban thưởng cho nên long khởi quan là trong kinh thành duy nhất môn phái võ lâm nha môn không được thiện tra quân đội cũng không thể tự ý đi vào tiểu đạo trưởng ngươi tại sao không nói chuyện chẳng lẽ hung thủ liền là ngươi trần lễ tầm mắt sáng rực nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh nói chương hai vô hạn tuổi thọ, nhân sinh họa phúc khó liệu. Đối mặt trần lễ đám người ánh mắt bất thiện, cùng với đồng môn ánh mắt k i n h nghi, Hương Trường Sinh cũng không có bối rối. Hắn ngược lại hỏi, không sai, ta chính là luyện cước pháp, nhưng xin hỏi Trần thí chủ như thế nào biết được ta xem nội đệ tử trên trăm, ngươi làm sao lại xác định ta sẽ? Chẳng lẽ ngươi đã kiểm tra xong các đệ tử? Chưa tới một canh giờ, kiểm tra trên trăm vị đệ tử võ học quá chặt chẽ, trừ phi đối phương hạ quyết tâm hung thủ đến Từ Long Khởi Quan. Trần Lễ lắc đầu nói: Tự nhiên không phải, chẳng qua là đêm qua vừa mới mưa, một canh giờ trước mới ngừng. Mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy lên núi đều là bùn lầy. Các đệ tử nếu là đêm qua không có ra ngoài, hôm nay tới, giày bên trên bùn đất hẳn là còn chưa làm. Tất cả mọi người đều là như thế, chỉ có ngươi, liền ống quần bên trên cũng có n g ư n g làm bùn đất. Nói rõ tối hôm qua hai chân của ngươi tiến hành qua trên phạm vi lớn động tác, k h ô n g Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, xác thực như thế. ống quần bên trên có lớn nhỏ không đều rất nhiều bùn ban ngoài điện các đệ tử rối loạn lên xì si xào bàn tán hắn vẫn như cũ không hoàng hốt nhìn về phía trần lễ hỏi cước pháp suy đoán nói còn nghe được nhưng ta động cơ giết người đâu ta từ nhỏ sinh hoạt tại long khởi quan chưa từng từng đi ra ngoài mấy ngày nay bên trong cũng không có cùng các ngươi tiếp xúc qua ta vì sao muốn giết hắn thanh hư đạo trưởng mặt không biểu tình ba vị đại đệ tử thì như có điều suy nghĩ. liên trần lễ sau lưng năm vị khách khứa cũng thất giọng thảo luận đúng vậy a vì sao muốn giết một tên phú gia thiên kim mở miệng nói đúng a hắn là chết ở trong phòng của mình nếu là vị này tiểu đạo trưởng giết chết hắn đêm khuya tiến vào người gian phòng giết người cái kia phải là bao lớn cẩu hận cảnh chiều tập tục khai sáng nữ tử cũng là có thể ra ngoài v ì này phú gia thiên kim cũng không phải là cùng trần lễ đồng hành chỉ là vừa tốt trong khoảng thời gian này tới long khởi quan tu đạo tĩnh tâm nô bộc của nàng nhóm đều ở ngoài điện chờ lấy. k h ô n g Trường Sinh bắt đầu dò xét trần lễ đám người, hắn cảm thấy hung thủ đại khái xuất tại trong những người này. Ồ, cái tên này trong cơ thể có chân khí. k h ô n g Trường Sinh bén nhạy bắt được một tên tồn tại cảm giác cực thấp gầy còm nam tử, đạo pháp tự nhiên công chính là tu tiên công pháp. Hắn mặc dù không có tu luyện ra linh lực đến, nhưng hắn giác quan dị thường linh mẫn, vượt x a phàm nhân. Gầy còm nam tử một bộ thương nhân cách ăn mặc, thân thể gầy yếu. để cho người ta rất khó nghĩ đến hắn là người tập võ, mà lại chân khí của hắn hết sức mỏng manh, rất khó phát hiện, nhưng tránh không khỏi khương trường sinh giác quan. này chút rất nhỏ chân khí là theo một chút huyệt đạo vị trí tràn ra tới. nói cách khác tên này là đem chân khí phong ấn tại huyệt đạo bên trong, hình thành chính mình không biết võ công giả tượng. Trần Lễ cao mày nói, xác thực không hề động cơ, nhưng chỉ là chúng ta không biết động cơ. truy xét quá khứ quan hệ cùng với chứng cứ, liền không thể đơn thuần dựa vào lý do thoái thác kết luận, cần nha môn điều tra. không biết tiểu đạo trưởng có nguyện khương trường sinh đột nhiên cắt ngang hỏi trần thí chủ lúc trước nói phía sau ngươi những người này đều không biết võ công phải không trần lễ gật đầu nói không sai ngươi ba vị sư huynh sư tỷ đều đã kiểm tra vậy nói rõ bọn hắn võ công không tới nơi tới chốn làm sao không phải sư phụ kiểm tra hắn không dám hỏi nhiều sợ mỏng thanh hư đạo trưởng mặt mũi khương trường sinh hỏi có thể để cho ta kiểm tra một phiên trần lễ cảnh giác nói không ổn Dù sao chúng ta bây giờ nghi ngờ, còn chưa có nói xong, Khương Trường Sinh đột nhiên thân hình thoát một cái, hòa thành từng đạo tàn ảnh, lướt qua Trần Lễ, giết tới vị kia gầy còm nam tử trước mặt, đưa tay chụp tới. Nào biết g ầ y còm nam tử phản ứng cực nhanh, lại cấp tốc nhảy ra, tránh thoát tay của hắn. Trần Lễ quay đầu, nhìn thấy một màn này không khỏi chừng to mắt. Bốn vị k h á c khách khứa cũng là như thế. Trong bọn họ lại có người biết võ công. Ngoài điện bọn nô bộc vội vàng xông tới, đem hắn bao vây. ngay còn nam tử không còn lúc trước thần sắc khẩn trương mà là n ộ ra hung ác nụ cười hắn nhìn trầm trầm khương trường sinh cười nói tiểu đạo sĩ không nghĩ tới đạo hạnh của ngươi cao như thế liền công pháp của ta đều có thể hiểu rõ xem ra ngươi thật đúng là kỳ tài khương trường sinh bình tĩnh nói các hà thân pháp cũng không đơn giản phú gia thiên kim lui lại hoảng sợ mà hỏi tiết hải ngươi sao biết võ công tiết hải thâm trầm cười nói ngươi hiểu rất rõ ta phú gia thiên kim yên lặng Tiết Hải nhìn về phía Trần lễ nói: Quan trạng nguyên có phải hay không hết sức châm t r ọ c Nếu không phải đối phương võ công không cao cường, ngươi có phải hay không hiếu thắng bắt hắn trở lại nha môn lại tùy tiện định tội? Trần gia trước sau như một như thế, sở triều còn tại lúc các ngươi chính là như thế. Sở triều đó là cảnh triều trước đó triều đại, sở triều những năm cuối thái giám loạn chính, dân chúng lầm than, có nghĩa sĩ bóc can khởi nghĩa dẫn đến sở triều sụp đổ, thiên hạ nghênh đón chưa hầu cắt cứ thời đại. Khương Nguyên cũng không phải là sĩ tộc, chẳng qua là một tên người tập võ, nhưng hắn thành công thành lập cảnh triều, võ phu làm đế, cảnh triều nhanh đón tập võ chi phong, tập tục vượt xa các triều đại hoàng triều. Trần lễ nhíu mày hỏi Tiết Hải, ngươi vì sao muốn giết hắn? Tiết Hải không có trả lời, đột nhiên thẳng hướng Trần lễ, tốc độ cực nhanh. Khương Trường Sinh không hề động, bởi vì hắn xem Trần lễ cũng khó chịu, tên này t r ụ c mũ lung tung, muốn mang hắn đi nha môn, hư. Thanh hư đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. một bước đi vào trần lễ trước mặt n h ấ c trưởng đánh tới cùng tiết hải tay phải tấn công tiết hải xương tay đ ấ t từng khúc thổ huyết bay rớt ra ngoài đánh vỡ cửa sổ cả kinh phía ngoài đệ tử lui lại tên này vậy mà lại trưởng pháp vậy hắn vì sao dùng thối pháp hành hung khương trường sinh đột nhiên cảm thấy tiết hải là cố ý hãm hại hắn chẳng lẽ lúc trước hắn lúc luyện công bị tiết hải gặp được tiết hải sau khi hạ xuống cấp tốc nhảy lên nhảy lên cao mấy trượng trực tiếp tan biến tại bên ngoài đỉnh viện cùng ta truy nhị sư huynh mạnh thu hà lao ra hô lúc này liền có mười mấy tên đệ tử đi theo chạy ra đình viện trần lễ sợ hãi không thôi kém chút tê liệt ngồi dưới đất thanh hư đạo trưởng thu trường đỡ lấy bờ vai của hắn nói trần thí chủ thiên hạ mặc dù định vẫn cuồn cuộn sóng ngầm ngươi làm cảnh chiều vị thứ nhất trạng nguyên không nên tùy ý đi lại hôm nay chi kiếp ngày sau vẫn phải lặp đi lặp lại trần lễ vội vàng bái tạ sau đó lại hướng khương trường sinh nói xin lỗi gặp hắn thái độ trần khẩn Khương Trường Sinh cũng không có làm khó dễ. Sự tình như vậy kết thúc, Khương Trường Sinh thành tiêu điểm. Những cái kia không có truy hung đệ tử rồn rập vây quanh, hỏi thăm hắn vừa rồi dùng chính là võ công gì? Thật nhanh, liền đại sư huynh Lý Trường Thanh, nhị sư huynh Mạnh Thu Hà cũng cảm thấy hứng thú. Thanh Hư đạo trưởng mở miệng nói: Trường Sinh, về sau ngươi không cần đến lệ thường nghe đạo, ngươi có thể tự động tập võ. Ngoại trừ sáng sớm ở giữa g õ chuông, ngươi thường ngày chính ngươi định. Lời vừa nói ra. các đệ tử đều là hâm mộ nhìn về phía hắn bao quát lý trường thanh mạnh thu hà hai vị đại đệ tử vẫn phải dạy bảo sư đệ các sư muội khương trường sinh ngẩn người sau đó bái tạ thanh hư đạo trưởng thanh hư đạo trưởng quay người rời đi ngoài điện các đệ tử lập tức vây tiến đến đối phó đồng môn một hồi lâu khương trường sinh tìm tới cơ hội rời đi liền vị kia phú gia thiên kim đều đối với hắn cảm thấy hứng thú thật sự là chịu không được hung án tạm thời hạ xuống đến mức hung thủ có hay không bị bắt được vậy liền không liên quan khương trường sinh d ự tình đệ tử khác như thường lệ tu hành hắn trở lại chính mình bỏ viện chỉ có hắn một người tại long khởi quan một viện bốn phòng một phòng hai tên đệ tử cư ở ngồi tại trên giường khương trường sinh bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ hắn một mực không xác định thanh hư đạo trưởng có hay không biết được thân phận chân thật của hắn đưa hắn đưa vào long khởi quan về sau thanh hư đạo t r ư ở n g cũng không có đặc biệt chiếu cố hắn hắn cũng không thể trực tiếp đi hỏi thăm chuyện hôm nay liên quan đến tiền triều bại lộ võ học về sau thanh hư đạo trưởng vậy mà cho hắn lớn nhất tự do cái này khiến cho hắn miên man bất định khai nguyên 12 năm người ngẫu nhiên gặp tiền triều dư nghiệt hành hung người bị kéo vào mầm tai vạ bên trong người nương tựa theo bản lãnh của người thoát khỏi nguyên an thu hoạch được sinh tồn ban thưởng võ học kim cương khiếu một đầu chỉ có hắn có thể nhìn thấy chương viết xuất hiện ở trước mắt khiến cho hắn lộ ra nụ cười lại vượt qua nhất kiếp nếu không phải hắn 6 năm như một ngày tu hành võ học hôm nay vô pháp đem tiết hải bước ra bản lĩnh đến sợ là phải bị bắt đi nha môn lại bị những quyền quý kia âm tử về sau vẫn là phải nỗ lực tu hành không thể lười biếng chuyện hôm nay nói rõ chỉ cần có lý do chính đáng triều đình vẫn có thể có biện pháp đem ta mang đi ra ngoài khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn còn nghĩ tới một điểm thanh hư đạo trưởng thật nhìn không thấu tiết hải biết võ công mặc kệ như thế nào hắn không thể lựa chọn tin tưởng người khác chỉ có thể tin tưởng mình khương trường sinh nghĩ thông suốt về sau bắt đầu học tập trong đầu thêm ra kim cương khiếu võ học kim cương khiếu là một loại chân khí kích thích yết hầu kinh mạch võ học có thể làm cho thanh âm biến đến mức dị thường lớn từ đó chấn thương kẻ địch luyện đến đại thành còn có thể khu trừ tà ma tà ma nhị chữ khiến cho hắn căng thẳng trong lòng xem ra trên đời này chẳng lẽ có quỷ quái cũng thế hắn đều đầu thai có quỷ quái cũng không kỳ quái sau đó mấy ngày khương trường sinh bị phiền thấu các đệ tử đối với hắn vô cùng hiếu kỳ hắn ban ngày cơ hồ đem thời gian tiêu vào đối phó đồng môn trên thân ban đêm còn gặp được đồng môn nhìn trộm cùng phòng xó khương trường sinh nhỏ hơn một tuổi sư đệ còn dây dưa hắn rơi vào đường cùng hắn đem cửu tầm thiên long bộ cơ sở bộ pháp truyền thụ cho hắn này mới không có dây dưa nữa hắn tháng ngày cuối cùng thanh tĩnh xuống khương trường sinh đang trong phòng tu luyện đạo pháp tự nhiên công băng đương sư đệ thanh khổ chạy vào hưng phấn nói sư huynh việc kia quan trạng nguyên lại tới chỉ ra muốn tới bái tạ ngươi sư phụ đã đồng ý hắn đã đi tới bên ngoài đình viện thế sao khương trường sinh cao mày nói không thấy liền nói hắn không cần cảm ơn ta thanh khổ ngẩn người hắn từ nhỏ đi theo khương trường sinh lớn lên tại việc lớn bên trên vẫn là hết sức nghe khương trường sinh thế là gật đầu quay người đi ra ngoài phòng ha ha ha tiểu đạo trưởng xem ra ngươi đây là mang thù đúng là ta lúc ấy đường đột ta đặc biệt tới chịu nhận lỗi còn phụ tặng ta trần gia võ học nhìn ngươi tiếp nhận chỉ thấy trần lễ cất bước đi tới mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười 11 t u ổ i thanh khổ căn bản ngăn không được khương trường sinh bất đắc dĩ nói người bây giờ cũng hết sức đường đột trần lễ phối hợp ngồi xuống từ trong ngực móc ra một bản kim tuyến lam da bí tịch đặt lên bàn này võ học tên là khí chỉ cần tu luyện ra chân khí mới có thể tu hành làm gì được ta trần gia tại trăm năm trước liền từ võ truyền văn về sau lại không tập võ kỳ tài hôm nay liền tặng cho tiểu đạo trưởng trần lễ cười giới thiệu nói n h ấ c lên gia tộc lịch sử ngữ khí của hắn có chút sột sịt. Tại thượng võ cảnh chiều, trần gia sinh tồn rất gian nan. Chương ba, giang hồ s ự tình, quan nội gian tế. Trần thí chủ nếu là có tâm, có thể trực tiếp tặng cho Long khởi quan. Vì sao muốn đơn độc tặng cho ta? Khương Trường sinh hỏi, con mắt nhìn c h ằ m c h ằ m Trần lễ. Trần lễ sững sờ, mặc dù đã nhận thức qua kẻ này khác hẳn với người bình thường thành thục, nhưng vẫn là bị kinh đến. Hắn lắc đầu bật cười nói: Long khởi quan hạng gì địa vị? Há lại ta có thể đơn độc kết giao? tại lễ không hợp, tại tình càng không thật, ta chỉ là muốn cùng tiểu đạo trưởng kết giao. tiểu đạo trưởng tuổi nhỏ liền có võ công như thế, ngày khác nhất định là võ lâm nhân tài kiệt xuất, thậm chí có thể trở thành võ trạng nguyên. vì triều đình hiệu lực, hắn là năm ngoái thi đậu trạng nguyên, bởi vì thân thế dẫn dân gian nghị luận, phần ngoại lệ tịch chính là truyền thừa chi trọng bản, phần lớn nắm giữ tại sĩ tộc trong tay, bình dân sao có thể thi qua sĩ tộc? năm nay hoàng đế cố ý phổ biến song trạng nguyên văn võ các một vị. tập võ ở cái thế giới này chi phí không cao thiên hạ còn nhiều thu người môn phái chẳng qua là tập võ cần thiên tư có thể đọc sách đồng dạng cần khách quan mà nói bình dân trên võ đạo lại càng dễ ra mặt long khởi quan chính là hoàng đế thân mệnh đạo quan trần gia cũng không dám trực tiếp cùng thanh hư đạo trưởng kết giao dễ dàng rước lấy thánh thượng nghi kỵ khương trường sinh cảm thấy hắn có lý người sống một đời chỉ là một vị chánh né cũng không thể an ổn cả một đời ngược lại kết giao một chút quyền quý cũng là có chỗ tốt càng quan trọng hơn là Khương Trường Sinh mặc dù nhận mệnh nhưng mẹ nó không phục a giả thái tử nhất định phải nghĩ biện pháp cạo chết hắn sau lưng Quyền Quý cũng không thể bỏ qua hắn xem 12 năm trước trí nhớ chỗ nghe nói Quyền Quý bên trong xác thực không có họ Trần Khương Trường Sinh gật đầu nói ta đây liền nhận ta một tiểu đạo sĩ cũng không thể mỏng n g ơ i quan trạng nguyên mặt mũi Trần Lễ lộ ra nụ cười không có thấy chào phúng chỉ cần đối phương nhận lấy cái kia chính là khởi đầu tốt hắn sở dĩ nhiệt tình như vậy cũng là chịu ảnh hưởng gia tộc trần gia quá cần muốn cường đại võ giả bọn hắn lôi kéo qua không ít võ phu nhưng từng cái vì lợi ích chỗ lai động k h ô n g trường sinh khác biệt còn tuổi nhỏ chỉ phải thật tốt cho tài nguyên không sớm thì muộn tâm hướng trần gia trần lễ bắt đầu nói lên hung án nguyên lai tiết hải là muốn hành thích hắn nhưng hắn một mực cùng thanh hư đạo trưởng đợi tại cùng một chỗ cầu chọn tuyến đường đi phát tiết hải lại bị người chết gặp được lén lén lút lút xuất phát từ quan lớn tại thương tâm thái đối tiết hải một hồi ép hỏi tiết hải tâm phiền liền đem hắn giết đến mức khương trường sinh hoàn toàn là bị giá họa nguyên lai like, tiết hải tại trong đêm từng xa xa nhìn thấy khương trường sinh đang luyện thối p h á p khương trường sinh nhớ lại một thoáng xác thực từng có bị theo dõi cảm giác nhưng chớp mắt là qua chính mình cũng không có chân chính nhìn thấy đối phương liền không có để ở trong lòng ta cũng là ra đời quá nhỏ bé bị tiết hải vài ba câu mang lệch hướng đi còn tự cho là thông minh khám phá chân tướng trần lễ thở dài nói. vẻ mặt có chút xấu hổ, Khương Trường Sinh gặp hắn có thể nhận lầm, đối hắn ấn tượng đổi mới, đi theo tò mò hỏi, Tiết Hải vì sao muốn giết ngươi? Trần Lễ lường thanh khổ lít mắt, thanh khổ ngẩn người, sau đó hiểu chuyện lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Việc này liên quan đến Tiền Triều, ta Trần Gia Nguyên là Tiền Triều quan lại, chẳng qua là sau này sai đường biết quay lại, Tiết Hải chính là Tiền Triều dương nhiệt, giết ta chỉ là muốn giá họa cho đ ư ơ n g Triều. nhưng những cái kia quy hàng sĩ tộc ý thức được triều đình đối tiền triều quang dựa đi tới gia tộc cũng không hữu hảo đáng tiếc hắn thất bại trần lễ bất đắc dĩ nói trần gia thật vô cùng biệt khuất tại đương triều khó chịu vẫn phải đối mặt tiền triều trả thù khương trường sinh không có đồng tình ai bảo ngươi là vị thứ nhất quan trạng nguyên súng bắn chim đầu đ ạ n đứng tại tiết hải lập trường cũng có thể hiểu được phản đồ so kẻ thù đáng hận nhiều trần lễ không có quá nhiều nói trên triều đình tranh chấp biết được khương trường sinh còn chưa từng xuống núi qua hắn nói lên trong chốn võ lâm chuyện lý thú bắt đầu võ lâm độc chiến bát đại môn phái uy chấn võ lâm thần tăng phục yêu thủ thương thê thảm hắc khách sạn tiểu nhị độc chết huyền âm lâu thánh nữ bị đạo thánh chui vào khuê phòng đánh c ắ t tài vật quỷ mục tà vương bị triều đình bắt lấy đánh vào thiên lao mọi việc như thế nghe được k h u n g trường sinh say sưa ngon lành trần lễ cũng hướng hắn phổ cập võ phu đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là tam lưu nhị lưu nhất lưu cùng với chân nguyên cảnh có thể làm cho chân khí trong cơ thể dùng võ học phương thức công kích kẻ địch vậy liền tính bước vào chân nguyên cảnh tiết hải chính là chân nguyên cảnh cao thủ tập võ gần 20 năm khương trường sinh so sánh một thoáng hắn cảm giác mình đánh giết tiết hải cũng không khó nhờ vào đạo pháp tự nhiên công v ẹ n vẹn luyện thành tầng thứ hai hắn chân khí trong cơ thể liền đầy đủ hắn tiêu xài thần ảnh thối cửu tầm thiên long bộ vẫn là tu tiên mạnh à qua đi tới nửa canh giờ trần lễ mới i ờ đi khương trường sinh nhìn trên bàn bí tịch lâm và trong suy tư bí tịch này bên trên sẽ có hay không có độc xuân đi thu đến từ trần lễ sau khi rời đi thời gian trôi qua mấy tháng long khởi quan bên trên lá cây dần dần biến vàng khương trường sinh tháng ngày khôi phục dĩ vãng các đệ tử cũng không nữa hiếu kỳ về hắn cùng phòng sư đệ thanh khổ cũng rất ít quấy r i à y hắn chỉ vì thanh khổ cũng say đắm ở võ học bên trong vô pháp tự kiềm chế muốn nói biến hóa thay đổi lớn nhất liền là khương trường sinh ban ngày cũng có thể quang minh chính đại luyện công chân khí của hắn một mực tại tăng trưởng, sơ bộ nắm giữ kim cương khiếu đến mức khí chỉ còn chưa tu luyện. hắn nghĩ trước hoàn toàn nắm giữ kim cương khiếu luyện thêm khí chỉ. Trần lễ không tiếp tục đã tới, hung án về sau, thanh hư đạo trưởng cũng không hề đơn độc gặp qua khương trường sinh. một ngày này, khương trường sinh cuối cùng đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ ba, giác quan tăng lên trên diện rộng, hắn thậm chí có thể nghe thấy trăm t r ư ở n g có hơn con mũi thanh âm, liền đệ tử khác tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Tự thân chân khí cũng là không có tăng lên, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được chân khí tại hơi hơi biến hóa, có lẽ là hướng phía linh lực chuyển biến x u thế. Mấy canh giờ về sau, hắn tới đến sân vườn bên trong. Các đệ tử còn chưa hồi trở lại đình viện, còn tại đạo điện nghe đạo, hắn bắt đầu tu hành kim cương khiếu. Tu luyện kim cương khiếu, không cần buông ra cuống họng giống, chỉ cần đả thông yết hầu ẩn giấu kinh mạch là được. Khi chân khí cộng hưởng lúc, hắn có thể đánh giá ra hết ra uy lực. dĩ vãng cái kia ẩn hình kinh mạch rất khó bị tập kích công pháp sau khi đột phá hắn phát hiện chân khí rót vào ẩn hình kinh mạch quá trình trở nên quá trình cũng không có dĩ vãng đau đớn khương trường sinh thật cao hứng quả nhiên công pháp mới là cơ sở về sau phần lớn thời gian vẫn đến tiêu vào công pháp lên trang vạng tối thanh khổ trở lại trong phòng sư huynh nhị sư huynh dự định mang theo 15 tên đệ tử xuống núi lịch lãm cố ý để cho ta tới hỏi ngươi ngươi nghiện ý đi tới sao thanh khổ hưng phấn hỏi thăm bọn hắn những đệ tử này cơ hồ đều là cô nhi mỗi một lần lịch luyện đều sẽ mang về một nhóm đệ tử mới lên núi về sau thanh khổ còn chưa xuống núi qua đối dưới núi mọi chuyện đều hiếu kỳ nghe được khách khứa nói qua bây giờ thịnh thế sắp đến nhân gian đã không nhìn thấy chiến loạn khương trường sinh lắc đầu nói ta thì không đi được thanh khổ lại khuyên vài câu nhưng hắn liền là không đi thanh khổ chỉ có thể coi như thôi xuống núi không có khả năng trừ phi tự thân vũ lực đã thiên hạ vô địch bằng không khương trường sinh không có khả năng xuống núi l o n g khởi quan liền trong kinh thành những cái kia nhìn trộm hắn quyền quý chắc chắn còn nhìn trầm c h ầ m dù sao thân phận của hắn nếu là bại lộ đây chính là muốn bị chém đầu chân long giận dữ quan lớn gì đều phải xuống ngựa những trong năm này hoàng đế quét sạch p h e phái khai triều công thần không biết chết bao nhiêu ngày thứ hai sáng sớm nhị sư huynh mạnh thu hà liền dẫn một nhóm đệ tử xuống núi trong đó bao quát thanh khổ khương trường sinh không có đi tiễn biệt mà là tại đạo trung lâu đằng trước hướng kiều dương luyện công một mực đến ban đêm khương trường sinh đang muốn đứng lên khai nguyên 12 năm gian tế thuyết phục nhị sư huynh nghĩ dẫn ngươi xuống núi ngươi c ự tuyệt từ đó tránh thoát một trận giết họa thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tạp thuật luyện đan thuật thấy ngày này nhắc nhở khương trường sinh s ử n g sốt kém chút bắn ra một câu thô tục gian tế long khởi quan bên trong có gian tế đầu tiên bài trừ nhị sư huynh mạnh thu hà tại hắn 2 tuổi lúc kém chút bị tập võ đại sư huynh ngộ sát là mạnh thu hà cứu hắn, mà lại lần này mạnh thu hà là bị thuyết phục. chờ chút, chẳng lẽ là đại sư huynh? hai tuổi năm đó một lần kia cũng không phải là sai lầm, mà là cố ý gây nên. không trường sinh bắt đầu trong suy tư trong ngày thường người nào nhìn mình ánh mắt không thích hợp, người nào có khả năng thậm chí liền thanh khổ đều bị hắn hoài nghi. suy nghĩ thật lâu, hắn cũng nghĩ không thông. bất quá có khả năng vững tin, xuống núi liền gặp nguy hiểm, mà tại trong đạo quan chỉ cần thanh hư đạo trường vẫn còn, gian nhân không dám tùy ý làm bậy. Khương Trường Sinh trước mắt cần phải làm là nỗ lực trưởng thành, ẩn dấu thực lực. Lần trước hung án, hắn chẳng qua là vô bài tập võ thiên phú liền dẫn tới gian tế hành động liên quan tới thần ảnh thối, kim cương khiếu cùng với đạo p h á p tự nhiên công quyết không thể bày ra. Cũng may hắn trong ngày thường rất ít khoe khoang. Khương Trường Sinh đứng dậy hướng phía chính mình đình viện đi đến, ven đường các đệ tử hướng hắn chào hỏi, hắn đều cười đáp lại. Sau đó yên lặng đang phán đoán, hắn đều cự tuyệt xuống núi. cái kia gian tế hẳn là còn ở trên núi những người này cũng có thể long khởi quan bên trong thu diệp bị tuyết trắng bao trùm đi qua nhật nguyệt gần trăm lần luân hồi trắng tuyết tan tân xuân đến khai nguyên 13 năm khương trường sinh 13 tuổi một năm này hoàng đế bị hóa điên bắt đầu truy cầu tiên thuật mời chào thiên hạ năng nhân dị sĩ vì hán huyện đan trên đời này nào có tiên nhân những tà ma đó cũng bất quá là tinh quái biến thành bề hạ vì tiên thuật liền hướng chính đều không để ý bất quá cũng may thái tử điện hạ thiên sinh thông minh đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh đã bắt đầu hỗ trợ xử lý bộ phận chính sự trần lễ cảm khái nói trong lời nói đối thái tử tràn ngập tán thưởng không trường sinh mặt không đổi sắc trong lòng lại có chút khó chịu 13 tuổi là có thể cầm quyền thằng danh con này có chút năng lực à không trường sinh tò mò hỏi thái tử điện hạ như thế ưu tú à có thể nói cho ta một chút chuyện của hắn sao trần lễ cười nói tự nhiên có khả năng nó đến thái tử điện hạ cũng đoán mệnh vận nhiều thăng trầm xuất thế trước bị bệ hạ định là thái tử chưa xuất thế tức là thái tử nhìn chung lịch sử cũng duy nhất cái này một phần nhưng mà hoàng hậu nương nương sinh ra thái tử sau liền bệnh nặng hôn mê mấy tháng mới tỉnh sau khi tỉnh lại liền mất phương hướng tâm trí nói thái tử điện hạ không phải con của nàng không có mẫu thân yêu thích lại có hoàng tử khác sinh ra thái tử điện hạ trong hoàng cung có thể nói là nếm lượt t ì n h người ấm lạnh liền bệ hạ đều từng lạnh đợi qua hắn cũng may hắn thiên tư thông minh ba tuổi biết ngàn chữ năm tuổi có thể xúc cảnh biên thơ lại đạt được bệ hạ sủng ái nghe nói như thế khương trường sinh không khỏi nhớ tới ở kiếp này mẫu thân tại trong bụng mẹ hắn liền thường xuyên nghe nói mẫu thân nói một mình nói về sau muốn đối với mình như thế nào như thế nào tốt chửi bậy hoàng đế làm việc như thế nào lỗ mãng các loại hắn trong lòng có chút chua xót nguyên lai like trên đời này ngoại trừ ác nhân còn có người nhắc tới lấy hắn khương trường sinh tò mò hỏi hoàng hậu nương nương hiện tại như thế nào nàng đều vẫn như cũ là hoàng hậu. Trần lễ t r ừ n mắt l ứ t hắn một cái, nói: đó là tự nhiên, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương bực nào ân ái, thiên thế tội nghiệp. bây giờ hoàng hậu nương nương đã khôi phục khỏe mạnh, cùng thái tử điện hạ quan hệ cũng đã chữa trị, quốc thái dân an, thịnh thế buông xuống, trong này có thể là có hoàng hậu nương nương một phần công lao. Khương Trường Sinh không phản bác được, trong lòng cũng hơi chấn an. mặc kệ như thế nào, nàng ít nhất sống được rất tốt. chương 4, sát c ụ c lại đến, sơ kiến t r ầ n long. Trần Lễ lần này bái phỏng chẳng qua là mang một chút quà tặng cùng Khương Trường Sinh Hàn Huyên hai c a n h giờ liền rời đi. Hắn đã trong k i n h t h à n h người hầu có thể gạt ra thời gian đến thăm hắn, đúng là không dễ. Trong lúc đó, Trần Lễ còn hỏi thăm võ công của hắn gần đây như thế nào. Hắn rất điệu thấp, nói còn tại tiến bộ, không có cụ thể nói mạnh cỡ nào. Hắn không dám hứa chắc Trần Lễ không là địch nhân, cho nên giao tế thời điểm rất cẩn thận. Trần Lễ rời đi nửa tháng sau, năm mới tiến đến, cảnh chiều cũng là có năm mới chi lễ. biểu thị cũ mới giao thế long khởi quan chính là tu đạo chi đạo năm mới cũng không náo nhiệt năm mới về sau mạnh thu hà mang theo các đệ tử trở về đi lúc 16 người khi trở về 20 người trong đó có ba tên trong tã lót hài nhi có 5 vị lôi thôi thiếu niên nói cách khác tổn thất 4 vị đệ tử thanh khổ còn gãy một cánh tay không nữa như lấy trước kia hoạt bát khương trường sinh nhìn thấy hắn lúc bị kinh đến quan tâm hỏi thăm nhưng thanh khổ thoải mái cười chi Vân đạm phong khinh giảng thuật sông sáo giang hồ gặp gỡ sư huynh a vẫn là ngươi nói đúng dưới núi không có trên núi tốt như vậy không có chiến loạn lại có lòng người khó giò thanh khổ cảm khái một câu khương trường sinh không an ủi được chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn ngày kế tiếp thanh khổ sáng sớm ngay tại trong đình viện luyện võ cùng viện các đệ tử cũng đã biết được hắn tao ngộ cũng đều không có quấy giày hắn khương trường sinh gõ xong lâu phút sau liền ở bên cạnh luyện công hắn thói quen một mình luyện công. cái này khiến hắn có cảm giác an toàn. này một nhóm đệ tử trở về nhường long khởi quan chấn động rất lâu, bởi vì liền nhị sư huynh đều bị thương, giang hồ hiểm ác vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. trọn vẹn đã qua một tháng, dưới núi giang hồ đề mới hoàn toàn biến mất, mà long khởi quan cũng biến thành có sinh khí, bởi vì nhiều tám vị đệ tử mới, còn có ba vị trẻ nhỏ, chọc cho các đệ tử thường xuyên vây quanh bọn hắn truyền. khương trường sinh đã đem kim cương khiếu khí chỉ hoàn toàn nắm giữ, chuyên tâm tại đạo pháp tự nhiên công. võ học nặng ở nội công, nội công mạnh mẽ, tu hành ngoại môn võ học cũng rất dễ dàng. mà khương trường sinh luyện là tu tiên công pháp, khương trường sinh giác quan đã cường đại dị thường, hắn cảm thụ qua ba vị đại đệ tử chân khí đều kém xa một nửa của hắn, liền thanh hư đạo trưởng chân khí cũng chỉ là cùng hắn không sai biệt lắm, đủ để thấy tu tiên công pháp cùng võ đạo công pháp khoảng cách. hắn cũng không có kiêu căng, chân khí chỉ là một mặt, thực lực vẫn phải tham khảo những nhân tố khác, huống chi thân thể của hắn vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Trần lễ duy trì nửa năm qua một lần tần suất mỗi một lần nhìn thấy hắn Khương Trường Sinh đều có thể cảm nhận được hắn mỏi mệt đã từng hăng hái chỉ bảo hung thủ quan t r ạ n g nguyên cũng thay đổi thành trầm trọng mệt mỏi quan lại Hoàng đế truy cầu tiên thuật càng nghiêm trọng tại trên triều đình thường xuyên nổi giận động một chút lại có quan viên bị bãi chức làm triều đình thần tâm động đãng thời gian phi tốc trôi qua Khai nguyên 14 n ă m 14 tuổi Khương Trường Sinh đã sắp 1 mét khuôn mặt tuấn tú tóc dài tùy ý bị dây cỏ chói tại sau đầu. hiển lộ ra cái chán, hai tóc mai chạm vai, bề ngoài túi ra tại long khởi quan bên trong cực kỳ xuất chúng. Một chút nữ đệ tử đều đối với hắn phương tâm ám hứa, nhưng hắn chỉ say mê tại luyện công. Long khởi quan đạo quy, nếu muốn thành ra, cần ly quan xuống núi. Một năm này, n g à y mùa hè, đ ạ c trung lâu bên trên, trần lễ ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trên chán, mặt mũi tràn đầy tiêu sầu, nói: Trường sinh à, ngươi không nóng à? Vì sao không tại phòng ốc bên trong nghỉ mát? Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở trên hàng rào, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, nhưng vững như Thái Sơn. Hắn nhắm mắt lại hồi đáp, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Ngươi n h à ngươi n h à càng lúc càng giống thanh hư đạo trưởng. Trần Lễ cảm khái một câu, sau đó bắt đầu chửi bậy. Hoàng đế bệ hạ thật sự là càng ngày càng ngu ngốc, vậy mà để cho người ta đào sông đào, do Bắc Quán thông đến Nam Phương, dài cùng bờ biển, đây cũng không phải là 10 năm, 20 năm có thể hoàn thành sự tình. Nghe nói hắn chỉ là muốn thuận tiện vận chuyển đan dược. đơn giản hoang đường, đơn giản không hợp thói thường a, không trường sinh mở to mắt, vẻ mặt cổ quái, sông đào, đây không phải hoa hạ trong lịch sử Dương Quảng kỹ thuật sao? Trần lễ càng nói càng oán giận, tu sông đào cần hao phí quá nhiều nhân lực, vật lực cùng với tài lực, quốc h ố khẩn trương không nói, còn dân chúng lầm than. Tiếp tục như vậy nữa, lại phải chiến tranh, tiến đánh mặt khác xung quanh vương triều, ai thịnh thế không còn? Trần lễ một mặt lo nước thương dân nói, đối với cái này. Khương Trường Sinh cũng không an ủi được. x e m điều bộ này cảnh chiều nếu là thật loạn, Long khởi quan cũng không an toàn a. Khương Trường Sinh trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách, mặc dù chân khí của hắn đã vượt xa thanh hư đạo trưởng, nhưng địch nhân của hắn nhiều a, nhất định phải nắm chặt thời gian luyện thành đạo phát tự nhiên công tầng thứ tư. Trần Lễ nói một canh giờ liền rời đi, hắn thật sự là gánh không được, sắp bị nóng ngất đi. Khương Trường Sinh đưa mắt nhìn hắn rời đi, phát hiện Trần Lễ bắt đầu có chút lưng còng. quả nhiên là phí hoài tháng năm a khương trường sinh mặc dù 14 tuổi nhưng kiếp trước kiếp này cộng lại cũng vượt qua 40 tuổi đối với nguyệt trôi qua một mực hết sức mẫn cảm thân thể của hắn chính vào thanh xuân tuổi trẻ cho nên hắn lòng sinh một loại trên núi một ngày núi năm tiếp theo cảm khái một tháng sau đại sư huynh lý trường thanh tìm tới khương trường sinh hỏi thăm hắn có nguyện xuống núi lịch lãm khương trường sinh trực tiếp cự tuyệt sát cục lại tới lý trường thanh thất vọng rời đi dù sao xuống núi sự tình không thể cưỡng cầu ba ngày sau lý trường thanh mang theo 15 vị đệ tử xuống núi những đệ tử này nhỏ nhất cũng có 13 tuổi khương trường sinh một mực chờ đợi đợi nhắc nhở quả nhiên ngày kế tiếp giữa trưa trước mắt hắn liền nhảy ra một hàng chữ khai nguyên 14 n ă m gian tế thuyết phục đại sư huynh nghĩ dẫn ngươi xuống núi ngươi cự tuyệt từ đó tránh thoát một trận giết họa thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tạp thuật tuế nguyệt thư p h á p thư p h á p khương trường sinh thất vọng xem ra kiếp nạn lớn nhỏ cũng sẽ quyết định ban thưởng lớn nhỏ lúc rảnh rỗi hắn đã đem trước đó lấy được luyện đan thuật hoàn toàn nắm giữ đáng tiếc hắn không có dược đỉnh luyện chế thư pháp cũng là vẫn được long khởi quan xưa nay có quan to quý khách đến đây ngâm thơ mua vui tình huống xem bên trong còn nhiều văn phòng tứ bảo đều là khách hứa nhóm tặng lúc không có chuyện gì làm đào giã tình thao cũng không tệ dù sao cuộc sống ở nơi này ngoại trừ luyện công thật vô cùng buồn tẻ khương trường sinh ngày đó liền muốn tới bút mực trang giấy trong phòng luyện giấy một bên luyện tập thư pháp một bên nghĩ gian tế sự tình đã là lần thứ hai có biện pháp tìm tới gian tế dù sao hai lần mở miệng nhường k h ư n g trường sinh xuống núi hắn chỉ cần hỏi qua đại sư huynh nhị sư huynh liền có thể so với ra tới ban đêm thanh khổ trở về phòng hắn vừa tẩy xong chân ngồi tại trên giường một bên dùng vải xoa chân vừa nói trường sinh sư huynh ngày mai hoàng đế bệ hạ muốn tới long khởi quan ngươi mau mau đến xem à cái kia nhưng là đương kim thánh thượng cả đời khó gặp. Nghe vậy, Khương Trường Sinh tay phải hơi hơi lắc một cái, hắn bình tĩnh hỏi: Hoàng đế có gì đáng xem? Chẳng lẽ so với chúng ta thêm một cái miệng? Thanh Khổ cười nói: Cũng chưa nói như thế, cẩn thận bị truyền đi. đã ngươi không muốn đi, vậy liền không đi. Khương Trường Sinh đưa tay tán thưởng chính mình chữ viết, cười nói: Cũng không phải không đi, ngược lại không chuyện làm. Trên tờ giấy trắng viết ba chữ: Phi Quân Tử. Ngày kế tiếp giữa trưa. Khương Trường Sinh đi tại đ ỉ n h viện ở giữa trên đường đá, hắn vừa tu luyện xong công pháp, chuẩn bị đi nhìn một cái chính mình phụ hoàng. Cách trăm trượng xa, hắn đã nghe được đồng môn các đệ tử nghị luận. Cái kia chính là hoàng thượng à? Thật sự là anh minh thần võ a? Đúng vậy a, nghe nói hoàng thượng luyện thành chân long khí như rồng tại thế. Ta ngược lại thật ra tò mò hoàng thượng có tìm được hay không tiên đ a n Cũng c h a nói lung tung, nếu như bị nghe được là sẽ bị chặt đầu. Khương Trường Sinh khoảng cách Minh Tâm Điện càng gần, nghe được lại càng ít. Rất nhanh liền nghe được Hoàng Đế Khương Uyên cùng Thanh Hư đạo trưởng nói chuyện. Hai người đang nhớ lại cao c h ó Phó Tuế Nguyệt. Phần lớn đều là Khương Uyên đang nói, đa số cảm khái. Thanh Hư đạo trưởng p h ụ họa, mây trôi nước chảy. Tại Minh Tâm Điện p h ủ cận bên ngoài đình viện có kim giác cấm vệ giữ nghiêm, người không phận sự miễn vào. m ạ n h Thu Hà cùng một đám đệ tử tại Hoàng Đế phải qua trên đường chờ lấy. Đây là một dòng suối nhỏ, s ỏ xuyên qua long lên núi. phía trên có một tòa cầu nhỏ vượt ngang, dòng suối nhỏ hai bên hoa cỏ cực kỳ rậm rạp, cả đám tại cầu nhỏ cạnh thạch đình bên trong có tới hơn 10 người, c h e n lấn tiểu đình đều đứng không dưới. Mạnh Thu Hà đang đang n ổ lần trước lịch luyện lúc chứng kiến hết thảy, thấy Khương Trường Sinh đi tới, hắn nhãn tình sáng lên, nói: khách hiếm thấy nha, Khương sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Mau vào, các ngươi nhanh nhường nhường chỗ ngồi. Ngồi ba vị đệ tử liền vội vàng đứng lên, mặt k h á c đứng đấy đệ tử cũng làm cho mở nói tới. Khương Trường Sinh là thanh hư đạo trưởng duy nhất nói qua có khả năng tự do tu hành, không cần tiến hành nghe đạo đệ tử. Địa vị đặc t h ủ lại thêm hắn bình thường độc lai độc vãng, nhường các đệ tử đối với hắn rất có khoảng cách cảm giác, không dám tùy tiện đắc tội. Khương Trường Sinh vào đình ngồi xuống, cười hỏi: "Nhị sư huynh làm sao có nhàn hạ thoải mái tới nói chuyện xưa?" Long khởi quan ba vị đại đệ tử đều là võ sĩ, si, đại sư huynh Lý Trường Thanh Thiên Tư chắc tuyệt, mà mảnh Thu Hà Thiên Tư, nhưng dựa vào cần năng bù kém cỏi. cùng lý trường thanh luận bàn lúc cũng có thắng tích mạnh thu hà cười nói tự nhiên là tứ thế chân long khí nghe đồn thánh thượng như rồng theo hình há có thể không bái b a i bái cái chữ này nói đến có chút trình độ khương trường sinh cùng sư huynh đệ bắt đầu nói chuyện p h i ế m đối với hắn đến chúng đệ tử thấy mới lạ mạnh thu hà càng là như vậy mạnh thu hà rất tò mò khương trường sinh thực lực hôm nay hắn năm ngoái tìm qua khương trường sinh đề nghị so tài ý nghĩ làm sao khương trường sinh trước đó nhận thua nói chính mình còn chưa đủ tư cách làm là sư huynh lại không thể cưỡng ép ra tay chỉ có thể coi như thôi sau nửa canh giờ một đám kim giáp cấm vệ đi tới thanh hư đạo trưởng cùng khương uyên thân ảnh xuất hiện tại chúng đệ tử trong tầm mắt các đệ tử dồn dập đi ra thạch đình quy lại hành lễ khương trường sinh cũng là như thế lễ bái cha ruột của mình cũng không có gì không tốt đợi khương uyên đến gần khương trường sinh nhịn không được ngẩng đầu vừa vặn liền đối đầu khương uyên tầm mắt khương uyên người mặc kim đáy long bào đầu đội nhẹ nhàng linh hoạt đế quan khuôn mặt uy nghiêm, tóc mai bên trên đã có hoa dâm. hắn vừa vặn đi tới, dưới ánh mắt rủ xuống, cùng Khương Uyên nâng lên tầm mắt vừa vặn đụng vào Khương Trường Sinh cứng đờ, liền vội cúi đầu. Hắn h u y ễ n tưởng qua vô số loại cùng Khương Uyên gặp nhau tình huống, thậm chí nghĩ tới trực tiếp ngã bài, nhưng nên như thế nào nhường Khương Uyên tin tưởng đâu? Không có chứng nhân A Thanh Hư đạo trưởng cũng chỉ là tại ngoài hoàng cung trùng hợp cứu hắn. Vị này tiểu đạo sĩ ngẩng đầu, ngay tại Khương Trường Sinh tâm loạn như ma lúc. Khương Uyên thanh âm truyền đến, hắn không có ngẩng đầu, coi là Khương Uyên đang gọi đệ tử khác. Thanh hư đạo trưởng thanh âm vang lên, Trường Sinh, bệ hạ gọi ngươi đấy. Khương Trường Sinh vô ý thức ngẩng đầu, lần nữa đối đầu Khương Uyên, tầm mắt hắn không có che giấu mình khẩn trương, thấy hoàng đế không khẩn trương ngược lại c ó quỷ. Hắn chú ý tới Khương Uyên sau lưng một tên lão thái giám, cúi đầu uốn lên lưng, thể cốt vô cùng suy yếu, tựa như nửa thân thể đã xuống mồ. Tốt chân khí cường đại. còn mạnh hơn thanh hư đạo trưởng một chút. khương trường sinh nhớ kỹ hắn, lúc trước nắm chính mình mang ra hoàng cung chính là này lão cẩu. bất quá cùng thanh hư đạo trưởng giao thủ cũng không phải là này lão cẩu. hắn ở trên đường bị rất nhiều người c h u y ể n tay. khương trường sinh không có quan tâm kỹ càng lão thái giám, mà là chồng mắt nói, bái kiến bệ hạ. chương năm, sinh tử ấn, hoàng tử bái sư. đạo pháp tự nhiên công chính là tu tiên công pháp. mặc dù khương trường sinh trước mắt luyện ra được cũng là chân khí, nhưng đạo pháp tự nhiên này công c h ú trọng liền là cùng tự nhiên hợp nhất cho nên chân khí của hắn khí tức là võ phu vô pháp theo dõi nhiều nhất cảm nhận được hắn người mang chân khí một tia đạm bạc chân khí khương nguyên nhìn đình trước quỳ lại khương trường sinh một hồi hốt hoảng hắn cảm khái nói c h ẫ m nghe trần lễ nói qua tiểu đạo sĩ ngươi như thế tuổi nhỏ liền có chắc tuyệt võ công rõ ràng thiên tư bất phàm đại cảnh liền cần ngươi dạng này thiên tài khương trường sinh trả lời đa tạ bệ hạ khen ngợi nguyên lai like là trần lễ nói lời hay Trần lễ đã không chỉ một lần kiến nghị hắn đi thi võ trạng nguyên, mặc dù không biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng 12 tuổi hắn kinh diễm Trần lễ Khương Nguyên cười cười, cất bước tiếp tục rời đi. k h ô n g Trường Sinh cúi thấp đầu, hắn trong lòng có đứng lên nhận thân xúc động, nhưng lý trí nói cho hắn biết thời cơ còn chưa đủ, quá nguy hiểm. Từ biệt mười mấy năm như thế nào nhận thân? Chẳng lẽ dựa vào nhỏ máu nhận thân? Coi như thành công, trong hoàng cung tranh đấu cũng không ít, mà lại hắn một khi hiển lộ thân phận chân thật. Khương Uyên nổi giận, sát nhiệt g quá nhiều, vì hắn r ư ớ c lấy cầu hận liền càng nhiều. Hắn trở lại hoàng cung, lại nên như thế nào tự xử? Mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, còn tu luyện như thế nào? Chứ phải có không sợ bất kỳ nguy hiểm nào thực lực mới có thể hiển lộ thân phận chân thật của mình. Khương Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt, hắn không cần ngẩng đầu liền có thể cảm giác được là vị kia lão thái giám. Long khởi quan bên trong có gian tế, lão thái giám tự nhiên sẽ hiểu thân phận của hắn. ti mắt kia không có dừng lại quá lâu, đã hắn nhóm đi xa về sau. khương trường sinh đám người phương mới đứng dậy, m ạ n h thu hà hưng phấn nói: có khả năng a, trường sinh sư đệ, liền bệ hạ đều nhớ kỹ ngươi. những đồng môn khác đệ tử cũng hết sức xúc động, các nữ đệ tử nhìn về phía hắn, tầm mắt tràn ngập dị sắc. hoa quý tuổi tác, thiếu nữ khó tránh khỏi hoài xuân, huống chi khương trường sinh tuấn tú tại long khởi quan bên trong có thể nói là nhất chi độc tú. khương trường sinh lắc đầu bật cười nói: không có tác dụng gì. nói không c h ừ n g còn có phiền toái đâu, ta lui xuống trước đi, các ngươi tiếp tục trò chuyện. dứt lời, hắn tự mình rời đi. mạnh thu hà không có ngăn cản, mà là tại suy tư một vấn đề. trường sinh sư đệ bây giờ mạnh bao nhiêu? phải tìm cơ hội luận bàn một thoáng. trở lại trong phòng, khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở trên giường luyện công, đạo pháp tự nhiên công b á c đại tinh thâm, hắn cũng không rõ ràng cụ thể có nhiều ít tầng, chỉ cần luyện sau khi thành công mới có thể giải tỏa tầng tiếp theo trí nhớ. một mực đến ban đêm. Thanh khổ vừa mới trở về, từ khi trải qua giang hồ về sau, thanh khổ liền trầm mặc ít nói. Trong ngày thường đắm chìm ở võ học bên trong, diện mạo khí chất thoạt nhìn so với tuổi thật muốn thành thục. Thanh khổ nhìn Khương Trường Sinh liếc mắt cũng không có nhiều lời, đồng dạng tại trên giường tĩnh tọa luyện công. Mấy ngày sau, Trần lễ lần nữa đến đây bái phòng Khương Trường Sinh, đạo trung bên cạnh Trần lễ hưng phấn nói: Có khả năng a, Trường Sinh bệ hạ vậy mà khen ngợi ngươi hôm qua tảo chiều. b ề hạ đề đại cảnh võ đạo hy vọng có thể thu nạp võ lâm nhân sĩ thi đậu võ trạng nguyên nhập ngũ đầu quân còn đặc biệt đề ngươi một câu nói long khởi quan bên trong có một tên thiếu niên đạo sĩ 12 tuổi liền có nhất lưu cao thủ thực lực thế nào đi thi võ trạng nguyên à có b ề hạ câu nói này không có người sẽ cho ngươi bên trên thủ đoạn chỉ cần ngươi võ công đủ mạnh liền có thể thông suốt khương trường sinh lắc đầu nói võ công của ta còn chưa đủ mạnh mà lại ta còn tuổi nhỏ không thích hợp quá sớm nhập thế trần lễ ngẩn người cảm khái nói trường sinh ngươi tuổi còn nhỏ lại có t h ấ y xa hiểu rõ hồng trần ta cũng hoài nghi ngươi có phải là thần tiên hạ phàm hay không hắn chưa bao giờ thấy qua như thế trầm ổn thiếu niên lang mặc dù đối mặt chỗ tốt cực lớn cũng không tâm động chuột hắn nói sang chuyện khác nói các ngươi đại sư huynh trên giang hồ đã xông ra thanh danh bất quá hắn thân h ã m phiền toái thanh hư đạo trưởng hôm nay đã xuống núi nghe vậy khương trường sinh mở mắt Đại sư huynh Lý Trường Thanh tại Long Khởi Quan như là đại gia trưởng, tuy là võ sĩ si, nhưng tính tình ôn hòa, đối tuổi nhỏ đệ tử có nhiều chiếu cố. Khương Trường Sinh đối hắn cũng tràn ngập hảo cảm. Hắn tò mò hỏi, phiền toái gì? Trần Lễ bất đắc dĩ nói, tự nhiên là n h i n ữ tình trường. Hắn không biết sao cùng ma môn nữ tử đáp lên quan hệ, bị ma môn bắt đi. Ma môn buông lời, thanh hư đạo trưởng đến tự mình tiến đến m ọ i người. Khương Trường Sinh nhíu mày, hắn phản ứng đầu tiên là có bẫy. Không phải là cái nào quyền quý cấu kết ma môn cách làm nắm thanh hư đạo trưởng chi đi long khởi quan liền không có cao thủ là có thể xuống tay với hắn không bài trừ khả năng này cho dù là trùng hợp những tên kia cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này từ không trường sinh đi vào long khởi quan thanh hư đạo trưởng còn chưa xuống núi qua lần này xuống núi đối với những quyền quý kia mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thở khương trường sinh không có bối rối nếu luận mỗi về chân khí trong cơ thể hắn đã mạnh mẽ hơn thanh hư đạo trưởng mấy lần. lại nắm giữ võ học chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến đến lúc đó cẩn thận một chút chính là dù sao nơi này là kinh thành đối phương hẳn là không dám gióng chống khua chiêng trần lễ nói tiếp lý trường thanh sự tình lý trường thanh mang theo đồng môn đệ tử hành tẩu giang hồ hành hiệp trợ ư nghĩa n g ngẫu nhiên cứu được một nữ tử nữ tử kia ôm ấp yêu thương sau mới biết hiểu hắn thân phận chính là làm ma môn đệ tử vẫn là môn chủ chi nữ địa vị đặc thù nữ tử kia thể phải gả cho lý trường thanh việc này trên giang hồ đã truyền ra thậm chí truyền đến kinh thành trong khách sạn. Long khởi quan là một tòa duy nhất đứng ở kinh thành môn phái trên giang hồ địa vị đặc thù. Việc quan hệ Long khởi quan giang hồ binh sĩ tự nhiên thấy mới lạ. Trần lễ nói nửa canh giờ lưu lại một bao dược liệu mới r ờ i đi. Thuốc này tài thích hợp người tập võ dùng. 10 phần chân quý thiên kim khó cầu. Khương Trường Sinh nhìn bóng lưng hắn rời đi yên lặng ghi lại phần nhân tình này. Sau đó bắt đầu suy nghĩ sau này thế nào đối mặt khả năng xuất hiện địch tập. Thanh Hư đạo trưởng sau khi rời đi. nhị sư huynh mạnh thu hà đương ra làm chủ màn đêm buông xuống long khởi quan gà bay chó chạy nhanh đón mười mấy năm khó gặp náo nhiệt chi dạ các đệ tử vui mừng cực kỳ náo động khương trường sinh trong phòng luyện công bị nhiễu đến tâm loạn nhưng lại ngượng ngùng ra ngoài quát bảo ngưng lại đột nhiên khương trường sinh mở to mắt hắn hít mắt thầm nghĩ gấp cáp như vậy sao hắn cảm nhận được trên mái hiên có người khí tức bò quá trình bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm đổi lại bình thường võ phu khả năng căn bản không phát hiện được cũng không lâu lắm, một hương thơm kỳ lạ từ bên trên lan tràn mà xuống. mê hương, khương trường sinh lập tức nín hơi. đạo pháp tự nhiên công chính là tu tiên công pháp, hắn có khả năng nín hơi nửa canh giờ, vượt xa người bình thường. nửa nén hương thời gian về sau, hắn giả bộ tê liệt ngã xuống giường. một đạo thân ảnh theo ngoài cửa sổ nhảy vào đến. này tên thích khách đúng là một tên long khởi quan đệ tử, 20 tuổi r a mặt, khuôn mặt bình thường, hết sức không xuất chúng. hắn nhìn c h ầ m chằ m trên giường khương trường sinh. thầm nghĩ cái tên này công lực vậy mà như thế cao chống đỡ lâu như vậy hắn theo trong tay áo rút ra một cây chủy thủ cẩn thận từng l y từng t í đi vào bên giường sau đó hướng phía khương trường sinh ngực đâm tới đúng lúc này khương trường sinh hai chân bỗng nhiên nâng lên xoắn lấy t h í c h khách cánh tay hắn về sau lộn nhào thuận thế đem t h í c h khách nhấc lên nện ở trên giường này một chuỗi động tác thật sự là quá nhanh còn chưa chờ t h í c h khách phản ứng khương trường sinh ngồi ở trên người hắn đưa hắn bắt t h í c h khách thô động chân khí mong muốn đẩy lui Khương Trường Sinh nhưng hoảng sợ phát hiện mình căn bản chấn không ra thật là đáng sợ công lực tiểu tử này tuyệt đối tại nhất lưu phía trên thiết khách trong lòng kinh hãi hai mắt trợn thật lớn Khương Trường Sinh thấy rõ đối phương hình dáng buồn bã nói ngũ sư huynh ngươi đây là làm gì thiết khách đột nhiên cắn răng trong miệng tràn ra máu tươi lại uống thuốc độc tự sát Khương Trường Sinh không kịp ngăn cản cũng không có thất vọng hắn theo thiết khách trên thân lục loại một phiên không có cái gì s ợ đến. hắn đi theo la lớn có t h í c h khách hắn liền giống mười mấy âm thanh thanh khổ trước tiên sông tới ngay sau đó là đệ tử khác khương trường sinh tê liệt ngồi ở trên giường há mồm thở dốc một mặt chưa tỉnh hồn vẻ mặt mành thu hà từ trong đám người gạt mở cấp tốc tiến lên khi hắn thấy người chết lúc hắn sắc mặt đại biến ngũ sư đệ đệ tử khác cũng kinh hãi ngũ sư huynh tồn tại cảm giác mặc dù không cao nhưng bình thường cũng không có cùng đệ tử khác kết thù Mạnh Thu Hà chú ý tới thiết khách s a o găm trong tay, vẻ mặt âm trầm xuống. Hắn tiến lên kiểm tra, rất nhanh liền ra kết luận uống thuốc độc tự sát. Hắn trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, như là đồng môn mâu thuẫn, hà tất ở trong miệng tàng độc. Hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh, hy vọng Khương Trường Sinh có thể nói chút gì đó. Khương Trường Sinh ra vẻ kinh sợ, cắn răng nói: Ta cũng không biết ngũ sư huynh vì sao muốn tập kích ta, hắn muốn giết ta, bị ta phản bắt, sau đó liền uống thuốc độc tự sát. nơi này là gian phòng của hắn, hắn có niềm tin. Thanh khổ nói theo, trường sinh sư huynh trong ngày thường đều một mình luyện công, cùng đệ tử khác đều không có cừu hận. Cho dù có thù, ngũ sư huynh chạy đến chúng ta gian phòng hành t h í c h cũng không đúng a, mà lại hắn uống thuốc độc tự sát, rõ ràng trong lòng có quỷ, sợ bị hỏi ra cái gì. đệ tử khác gật đầu, d ồ n d ậ p phát biểu ý kiến, cũng có người nghi ngờ khương trường sinh, dù sao người chết vì lớn. mạnh thu hà hít sâu một hơi, nói, trường sinh sư đệ. từ hôm nay ngươi liền đợi trong phòng thanh khổ phụ trách đưa thức ăn một mực chờ đến sư phụ trở về đình viện đệ tử thay phiên trông coi bảo hộ trường sinh sư đệ khương trường sinh không có ý kiến nói là bảo vệ kỳ thật cũng có trông coi ý tứ dù sao ai cũng không rõ ràng chân tướng mạnh thu hà dẫn người đem t h i c h khách thi thể mang đi ra ngoài thanh khổ an ủi trường sinh sư huynh ngươi đừng sợ ta sẽ một mực thủ tại bên ngoài khương trường sinh gật đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi Việc này nhường Long khởi quan náo nhiệt yên tĩnh, lại lâm vào dĩ vãng trong yên lặng. Khương Trường Sinh nghe được rất nhiều đệ tử đang thảo luận việc này, các đệ tử đều cảm thấy kỳ quặc. Ngũ sư huynh vì sao muốn giết Khương Trường Sinh? Trong phòng, Khương Trường Sinh một lần nữa tĩnh tọa, bắt đầu luyện công. Hắn trong lòng bắt đầu tính toán đối phương về sau lại phái tới như thế nào, cao thủ. Khai nguyên 14 n ă m thiết khách tập kích ngươi, bị ngươi bắt được, thiết khách uống thuốc độc tự sát, ngươi vượt qua một trận sát h ọ a Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng võ học sinh tử ấn. Một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt. Thừa dịp các đệ tử còn ở bên ngoài, hắn lập tức tiếp nhận sinh tử ấn truyền thừa. Sinh tử ấn là một loại chân khí võ học, nhưng đánh ra một đạo ấn ký, khách ở kẻ địch kinh mạch huyệt đạo bên trên, làm cho đối phương sống không bằng chết, là một loại tra tấn hình võ học, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đòi mạng. Này võ học tốt, nếu là lại bắt được kẻ địch, có thể khả vấn. Bất quá khương trường sinh rất rõ ràng kẻ địch có cái nào. tạm thời không dùng được nhiều học một đạo võ học về sau tóm lại chỗ hữu dụng sau đó 10 ngày khương trường sinh không có gặp tập kích có lẽ là bởi vì trong đình viện có đệ tử thay phiên chấn thủ kẻ địch không dám hành động thiếu suy nghĩ một ngày n à y giữa trưa trong đình viện vang lên náo động thanh âm lớn mật bản điện hạ muốn gặp người các ngươi còn không cho phép không dám không dám chẳng qua là chỉ là cái gì trường sinh sư đệ lúc trước bị t h í c h khách tập kích chúng ta đang bảo vệ hắn càn r ỡ ngươi chán sống, ngươi cảm thấy bản điện hạ muốn giết hắn. Một phiên ồn ào về sau, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, một tên quần áo lộng lẫy thiếu niên giận đùng đùng chạy vào. Thoạt nhìn chỉ có 11-12 t tuổi, phía sau là hai tên nam tử mặc áo tím, thân hình khôi ngô, đều nắm một thanh bội đao. Thiếu niên nhìn thấy Khương Trường Sinh, nhãn tình sáng lên, lập tức xông lại, hưng phấn nói, có thể là Trường Sinh đạo sĩ. Khương Trường Sinh dòng họ chỉ có tự mình biết hiểu. hắn trong ngày thường dùng trường sinh cư chi khương trường sinh đi xuống giường chắp tay hỏi không biết thí chủ là thiếu niên đắc ý cười nói ta chính là tứ hoàng tử chuyên tới để bái sư học võ khương trường sinh kinh ngạc hỏi vì sao tìm ta tứ hoàng tử lườm đằng sau hai vị thị vệ liếc mắt hai người lập tức lui lại thối lui đến trước của phòng tứ hoàng tử tiến lên một bước tiến đến khương trường sinh trước mặt thấp giọng nói phụ hoàng nói ngươi rất lợi hại để cho ta tới bái sư có không hoàng tử khác đi tìm ngươi trương 6, k tinh thành thiên lao tả vương đột kích tứ hoàng tử khương dự khương trường sinh biết hắn theo trần lễ trong miệng biết được khương dự là hắn thân sinh đệ đệ cùng cha cùng mẹ cũng là hoàng hậu sở sinh nghe nói liền là sinh khương dự hoàng hậu nương nương mới không nữa điên điên khùng khùng nghe nói là hoàng đế chỉ bảo khương dự tới khương trường sinh miên man bất định chẳng lẽ hoàng đế đã nhận ra hắn vì sao không có trực tiếp cùng hắn nhận nhau khương trường sinh không tốt trực tiếp hỏi việc này mà là hỏi ngươi muốn tìm ta tập võ, khương dự hưng phấn nói, không sai, phụ hoàng nói ngươi liền so ta lớn 2 tuổi, cũng đã siêu việt nhất lưu chi cảnh, ngươi có thể được làm sư phụ của ta, ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi, kim ngân tài bảo, kỳ chân dị bảo, ngươi cứ việc nói. khương trường sinh suy nghĩ một chút, có hoàng tử quan hệ tại, về sau ít nhất sẽ không bị động như vậy, hắn căn bản không cần ẩn giấu, dù sao địch nhân của hắn đều biết hắn tại đây bên trong, nếu là bệ hạ chỉ thị. ta tự nhiên không thể cự tuyệt, có thể dạy điện hạ võ công cũng là vinh hạnh của ta. bất quá ta đầu tiên nói trước, ta giáo võ công đều là ta tự sáng tạo, cũng không phải là long khởi quan võ học. khương trường sinh nghiêm túc nói, khương dự mừng rỡ, lúc này liền muốn quỳ xuống dập đầu. hai vị thị vệ quá sợ hãi, cũng may khương trường sinh kịp thời nâng lên khương dự. tiểu tử này thật sự là lỗ mãng. nhường hoàng tử dập đầu, đây chính là mất đầu tội lớn. khương trường sinh bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là sư phụ ngươi. chẳng qua là dạy võ công cho ngươi thôi, về sau có thể gọi thẳng ta tên. Khương Dụ thẳng tắp cái eo, nhếch miệng cười nói, được rồi, Trường Sinh Ca. Hắn không kịp chờ đợi thuốc dục nói, Trường Sinh Ca, nhanh dạy ta đi. Mục tiêu của ta là tập được một thân cái thế võ học, vì ta đại cảnh khai cương khoác thổ, dẹp yên man h o a n g Ta mấy ngày trước đây vừa tròn 12 tuổi, trước kia phụ hoàng không cho phép ta tại 12 tuổi trước đó tập võ. Ngươi có thể là vị thứ nhất dạy bảo ta người có võ công. Không Trường Sinh suy nghĩ một chút. quyết định đem thần ảnh thối truyền thụ cho Khương d ự Thần ảnh thối là hắn học tập cái thứ nhất võ học, uy lực cương mãnh, một chân có thể phá vỡ đất g â n xương. Hắn đã làm đến chân khí ngoại phóng, đá ra dị tượng mạnh đại cảnh dưới. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thụ thần ảnh thối phương pháp tu hành. Hai vị thị vệ tránh h i ề m nghi, thối lui đến ngoài cửa phòng, đem cửa phòng cài đóng. Khương d ự nghe được rất chân thành. Một lúc lâu sau, Khương d ự hoan thiên hỉ địa rời đi. Hắn đến hồi trở lại hoàng cung luyện công. Hoàng tử không thể tại bên ngoài qua đêm. Thanh khổ trở về phòng, hưng phấn mà hỏi: Sư huynh, người bây giờ là hoàng tử sư phụ. Khương Trường sinh lắc đầu bật cười nói: Chẳng qua là giáo điện hạ võ công thôi, há có thể làm sư phụ? Chứ có nói bậy. Thanh khổ xem thường, cái kia cũng rất mạnh a. Về sau hoàng tử liền là của ngươi chỗ dựa. Ta trước đó hành tẩu giang hồ, phát hiện thiên hạ này là nhân tình thiên hạ, cùng một sự kiện, thân phận khác nhau cùng quan hệ đi làm, kết quả hoàn toàn khác biệt. hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm nụ cười đi theo tan biến khương trường sinh một mực tò mò hắn đến cùng đã trải qua cái gì nhưng hắn theo không chịu nói trong phòng lâm vào an tĩnh qua một hồi lâu thanh khổ cáo từ trong phòng chỉ còn lại khương trường sinh một người hắn cũng cuối cùng có thể an tâm luyện công lần thứ nhất ám sát sau khi thất bại cầu địch chắc chắn còn sẽ có lần thứ hai tập kích khương trường sinh chỉ có thể là mặn lên Khương Trường Sinh dùng đạo p h á t tự nhiên công tầng thứ ba tu vi liền đủ đã ngạo tuyệt long khởi quan tạm thời hắn còn không có gặp được chân khí so với hắn nhiều người nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn không thể đ ố i chễ tu tiên giả há có thể bị một đám thế gian võ phu giết chết hoàng hôn buông xuống mây đen bao phủ phồn hoa kinh thành mưa phùn giả dích hạ xuống hai bên đường phố tiểu thương dồn dập bắt đầu thu quán liên miên chập trùng chu lâu phủ thêm một tầng hơi nước cả tòa thành đều trở nên mông n ù n g Kinh thành phía tây nội thành, thiên lao trước cổng chính. Một thân áo giáp Trương Thiên nhẫn nhíu mày nhìn lên bầu trời, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo. Bên cạnh một người trung niên tướng lĩnh vỗ vỗ vai của hắn, cười nói: người trẻ tuổi không muốn luôn là tâm sự nặng nề. Đầu nhi đã đem ngươi danh sách báo cáo, năm sau ngươi liền có thể tham gia võ khoa nâng. Trương Thiên nhẫn năm nay vừa đầy 18 t tuổi, mẹ tại vào tù lúc đã mang thai hắn, sinh ra hắn sau liền bị chặt đầu. Hắn là bị thiên lao ngục tốt nuôi lớn. thế hệ trước ngục tốt đều coi hắn làm con ruột truyền cho hắn đủ loại võ nghệ hắn cũng xác thực không chịu thua kém nhiều lần kiến công trương thiên nhẫn thu hồi tầm mắt lắc đầu nói ta luôn cảm thấy thiên lao muốn ra sự tình nói hưu nói vượn dưới chân thiên tử chẳng lẽ còn có người dám cướp ngục hay sao trung niên tướng lĩnh cười mắng phụ cận mật khác thủ vệ đều là cười to ở kinh thành thiên lao là chỗ an toàn nhất chức trách của bọn hắn cũng rất đơn giản bọn hắn hết sức hưởng thụ cuộc sống bây giờ không mệt nhưng b ổ n g lộc cao. Trương Thiên Nhẫn bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều. Từ đại cảnh lập quốc lên, kinh thành tuy có mấy lần phản loạn, nhưng Thiên Lao vĩnh viễn là vững chắc nhất. Màn đêm dần dần hạ xuống, mưa rơi dừng lại. Thiên Lao cạnh cây cối chảy xuống hạt mưa ở trên mặt đất, cái hố bên trong nổi lên c ợ sóng. Trương Thiên Nhẫn đang cùng các huynh đệ trò chuyện ban đêm ăn cái gì, bỗng nhiên nghe nói một hồi du dương tiếng sáo truyền đến, hắn đưa mắt nhìn lại. thiên lao trước cổng chính hai bên đường lầu cắt đóng chặt nhìn không thấy bóng dáng thanh âm gì không thấy người a ta tại sao không có nghe được ngươi hai năm trước đi hương thơm lâu bị nhà ngươi ác bà nương phát hiện một bà tai đem ngươi lỗ tai đập đến mất linh ngươi đương nhiên nghe không được bọn thủ vệ nghị luận trung niên tướng lĩnh sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên không tốt che lỗ tai lời vừa nói ra bọn thủ vệ mặc dù bị hù dọa nhưng vẫn là vô ý thức che lỗ tai bao quát trương thiên nhẫn Trương Thiên Nhẫn bỗng nhiên nhìn thấy cuối con đường vọt tới một hồi sương mù, trong sương mù có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Theo thân hình có thể nhìn ra được, hắn tại tuổi sáu. Có người muốn cấp ngục. Trương Thiên Nhẫn trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Hắn vừa muốn mở miệng, mặt đất cự chiến, ầm ầm. Mọi người nỗ lực ổn định bước chân. Trương Thiên Nhẫn phát giác được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thiên lao cửa lớn nổ tung, dày nặng cửa nhà lao bị oanh thành đ ế m không hết gai gỗ. t r ư n g Thiên nhẫn gương mặt bị vạch phá, hắn đi theo t r ư ờ n g to mắt. Một đạo thân ảnh theo trong thiên lao bước ra. Cái này người người mặc cũ nát áo tù nhân, tay chân quấn lấy x í c h sắt, tóc tai bù sù. Hắn còng lưng lưng, há mồm thở dốc. Hắn ngẩng đầu, hồn đ ộ n g dưới tóc đen hiển lộ ra một đôi không có con ngươi, con mắt màu trắng. Tại đêm tối hạ lập lòe hàn mang. Quỷ mục Tà Vương, một tên thủ vệ run rọng nói, đi theo đặt mông ngồi sập xuống đất. Quỷ mục Tà Vương c ậ m chân đi thẳng về phía trước. hắn hai chân xích sắt lại còn gìm một tên ngục tốt cổ đem hắn thân thể từ trong bóng tối kéo lôi ra ngoài tên này ngục tốt còn sống hai mắt nổi lên vẻ mặt đỏ lên hai tay của hắn nắm lấy xích sắt nỗ lực muốn tránh thoát trương thiên nhẫn nhìn thấy một màn này đỏ ngầu cả mắt hắn lập tức rút kiếm phóng tới quỷ mục t à vương quỷ mục t à vương đột nhiên vọt tới trước mặt hắn tay phải khóa lại cổ của hắn đưa hắn độ đập xuống đất nện đến mặt đất đá vụn bay loạn trương thiên nhẫn kém chút ngất đi Ngũ Tạng Lục phủ thụ trọng thương, trong miệng nhịn không được phun máu. Quỷ Mục Tà Vương nhếch miệng cười một tiếng, cười đến vô cùng dữ tợn, như là ác quỷ ở nhân gian. Ngay tại hắn muốn kết quả trương thiên nhẫn lúc, tiếng sáo hơi ngừng, một thanh âm bay tới, đừng quên chính sự. Nghe vậy, Quỷ Mục Tà Vương dừng tay, thả người nhảy lên, vọt lên cao mấy trượng, kéo lấy bị xiết sắt c u ố n quanh ngục tốt vọt hướng trong rừng cây, cấp tốc tan biến. Đại lượng ngục tốt theo cửa nhà lao bên trong chạy ra, phần lớn đều bị thương. Trung niên tướng lĩnh chạy đến trương thiên nhẫn trước kiểm tra thương thế của hắn. Trương thiên nhẫn gắt gao nhìn trầm trầm q u ỷ một tà vương tan biến phương hướng trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn vốn cho là mình đã đủ mạnh thật không nghĩ đến vừa đối mặt liền đối phương đánh tan. Trong phòng ngọn đèn dầu chập chờn, khương trường sinh đang tĩnh tọa luyện công. Hắn đột nhiên có chút tâm thần không yên, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Hắn mở to mắt nghĩ thầm tối nay không ghép kêu tất có sát khí. hắn cảm thụ được trong cơ thể chân khí dâng trào tâm an tâm một chút kẻ địch hẳn là không đến mức mạnh hơn thanh hư đạo trưởng quá nhiều bằng không hắn sớm đã bị cường sát thời gian một nén nhang sau khương trường sinh chợt nghe dưới núi truyền đến tiếng kêu to nhưng khoảng cách quá xa hắn v ị này tu tiên giả cũng nghe không rõ ràng kẻ địch sẽ không mạnh mẽ sông tới a khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến dù nói thế nào nơi này cũng là kinh thành lại là hoàng đế khâm điểm đạo quan nếu là làm lớn chuyện chắc chắn bị hoàng đế truy xét. Cùng lúc đó, giữa sườn núi đường núi bên trên, quỷ mục tà vương đi tại trên thềm đá, hai tay các nắm bắt một tên đạo sĩ cổ, sau lưng bị x í c h sắt kéo lấy ngục tốt máu me khắp người đã không thành hình người. Dưới đêm trăng, lôi vân bỗng nhiên tụ tập tới, một tia chớp vạch phá bầu trời đêm, nhường kinh thành như chỗ ban ngày. Quỷ mục tà vương khuôn mặt trong nháy mắt bị chiếu sáng, là như vậy dữ tợn đáng sợ, lớn mật, dám mạnh mẽ xông tới long khởi quan. phía trên truyền đến một tên đạo sĩ tiếng hét vẫn n ộ chỉ thấy một tên đạo sĩ rút kiếm đánh tới hắn thả người vọt lên nhất kiếm đâm tới kiếm nhận vạch phá bầu trời đêm hàn mang t ó ế hiện quỷ mục tả vương tay phải cắt đứt trong tay đạo sĩ cổ đi theo một trưởng vỗ ra chân khí bùng nổ hóa thành một hồi huyết phong đối diện đụng vào cầm kiếm đạo sĩ phốc cầm kiếm đạo sĩ bị huyết phong đụng vào thổ huyết ngã bay đi lên như là như diều đất dây nện ở trên bậc thang hắn che ngực mong muốn đứng lên nhưng khí huyết công tâm ngẹo h đầu liền n ấ t đi long khởi quan chỉ đến như thế chẳng qua là được chân long yêu c h ụ n g thôi quỷ mục tà vương khẽ nói thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra nồng đậm khinh thường hắn tăng tốc bước chân giống như quỷ mị sông lên núi đi cửa phòng mở ra thanh khổ chạy vào hoảng sợ nói sư huynh có tặc nhân giết đến tận núi đến sư huynh mệnh ngươi tiến đến trợ giúp khương trường sinh nghe xong lập tức đứng dậy cùng thanh khổ cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng tới đ ỉ n h viện, khương trường sinh nhảy lên, trực tiếp tan biến tại trong bóng đêm, thanh khổ sừng sốt tại chỗ, hắn cắn răng, vội vàng đuổi theo. long khởi quan trước cổng chính, quỷ mục tà vương dừng bước lại, hai tay của hắn buông ra, hai bộ thi thể hạ xuống. tinh lôi lướt qua bầu trời đêm, chiếu sáng phía sau hắn thềm đá, trải rộng thi thể, máu tươi theo thềm đá chảy đi xuống, lan tràn đến trong bóng tối. trong cửa lớn, mạnh thu hà cầm kiếm đứng tại cầu nhỏ bên trên, nhìn hầm hầm quỷ mục tà vương. chầm i ọ n g quát ngươi là ai vì sao tàn sát ta long khởi quan quỷ mục tà vương nhếch miệng cười một tiếng nói người sắp chết nghĩ kéo một chút đệm lưng nếu thanh hư lão nhi không tại vậy các ngươi chết trước đi hắn đột nhiên phóng tới mạnh thu hà động như lô đình mạnh thu hà biến sắc tốc độ cao huy kiếm từng đạo kiếm khí chảm ra đối diện thẳng hướng đối phương quỷ mục tà vương một trưởng đánh ra trưởng phong bá đạo đánh sơ sắc kiếm khí đem mạnh thu hà đánh bay ra ngoài động xuyên phía sau lầu các vách tường nhấc lên cuồn cuộn bụi đất. một đám rác rưởi không nghĩ tới lão phu trận chiến cuối cùng liền là giết một bầy gà chó. quỷ mục tà vương thu trường khinh thường khẽ nói hắn hướng đi mạnh thu hà nhưng đi chưa được mấy bước đột nhiên dừng lại chương b y thần chân chấn kinh thành ngự a kiếm quyết ầm ầm lôi vân cuồn cuộn bầu trời đêm vẫn là trời mưa mưa rơi càng lúc càng lớn long khởi quan tam đệ tử mạnh thu xương cầm kiếm ngăn ở quỷ mục tà vương phía trước. nước mưa thấm ướt đạo bào của nàng, tuy là nữ tử, nhưng nàng trên mặt xinh đẹp không hề sợ hãi. Trung quanh Lâu Vũ ở giữa mặt Khắc Long khởi quan đệ tử tất cả đều khẩn trương nhìn Quỷ Mục Tà Vương, run lẩy bẩy, không dám ra tay. Quỷ Mục Tà Vương đứng tại chỗ, không có tiến lên, hắn cũng không có nhìn về phía Mạnh Thu x ư ơ n g mà là nhìn chăm c h ằ m Mạnh Thu x ư ơ n g phía sau bầu trời đêm, tại một chỗ trên lầu chót có một đạo thân ảnh đang nhìn hắn. Không nghĩ tới Long khởi quan ngoại trừ Thanh Hư lão nhi còn có một vị khác cao thủ. Nguyên lai mục tiêu liền là ngươi. Quỷ mục tà vương thâm trầm cười nói, mạnh thu xương nhíu mày, không rõ đối phương ý tứ. Mạnh thu xương âm thanh lạnh lùng nói, ma đầu, ngươi tàn sát ta xem đệ tử, đợi sư phụ ta trở về, định không tha cho ngươi, mà lại nơi này là kinh thành, ta đã điều động đệ tử tiến đến thông báo nha môn, này kinh thành chính l à thiên la địa vãng, ngươi là không trốn khỏi. Quỷ mục tà vương bỏ qua nàng, cười nói, các hạ vì sao còn không ra tay? Vì sao còn không trốn? mạnh thu xương giờ mới hiểu được tới đối phương căn bản không có nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nàng quay đầu nhìn lại sau lưng có nhà lầu nàng không nhìn thấy ngoài trăm t r ư ợ n g thân ảnh chung quanh đệ tử cũng đều mềm yếu mà đầu kia nói tuyệt đỉnh cao thủ là ai nghe ngươi ý tứ ngươi là hướng về phía ta tới chẳng lẽ lúc trước ám sát cũng là ngươi an bài khương trường sinh thanh âm quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm để cho người ta khó phân biệt thanh âm nơi phát ra hướng đi nghe được là khương trường sinh thanh âm Mạnh Thu Sương cùng một đám đệ tử đều sửng sốt. Bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ Khương Trường Sinh thanh âm. Bất quá Khương Trường Sinh là tuyệt đỉnh cao thủ. Quỷ Mục Tà Vương âm hiểm cười nói: Ồ, còn có một lần ám sát. Xem ra là thất bại. Bất quá lần này ngươi nhất định phải chết. Hắn thả người vọt lên, rơi sau lưng Mạnh Thu Sương lầu các trên đỉnh. Một đám đệ tử vội vàng tụ hợp, thối lui đến Long Khởi Quan trước cổng chính. Bọn hắn phóng nhãn nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy Khương Trường Sinh thân ảnh. Khương Trường Sinh đứng tại Minh Tâm Điện trên mái hiên nhìn từ đằng xa đi thấy không rõ hắn hình dáng chỉ thấy thân hình hắn thẳng tắp lôi vân dưới bầu trời đêm tản ra một loại khó tả khí thế cường đại Trường Sinh sư đệ mạnh thu xương tự lầm bẩm nắm chặt trong tay kiếm Khương Trường Sinh nhìn quỷ mục t à Vương ánh mắt băng lãnh sát tâm đã lên đối phương chân khí mặc dù không kịp ta một nửa nhưng so sư phụ mạnh hơn nhiều xem ra cũng là thân kinh bách chiến ta không thể k h i n h thường. nhất định phải toàn lực ứng phó. Khương Trường Sinh t h ầ m nghĩ đến, hắn bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, đạo bào tùy theo vù vù cổ động. Quỷ Mục Tà Vương nhanh chóng hướng về hướng Khương Trường Sinh, tại trên mái hiên nhảy vọt, hai bên c ấ t tốc tới gần. Một màn này thấy Long khởi quan các đệ tử trong lòng khẩn trương cực kỳ. Như thế Tà Ma Trường Sinh có thể ngăn cản sao? Mạnh Thu x ư ơ n g cùng một đám đệ tử lo lắng nghĩ đến. Quỷ Mục Tà Vương thả người vọt lên, chân khí trong cơ thể rót vào tay phải bên trong. nụ cười của hắn là tàn nhẫn như vậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu tử, chết đi! Dưới bóng đêm, lô điện đan sen, song phương thân ảnh bị chiếu sáng, làm hai bên cách xa nhau không đến năm trượng. Lúc khương trường sinh đột nhiên động, hắn dùng quỷ mục tà vương khó mà bắt tốc độ vọt lên, một chân đá bay mà đi, thân hình như quỷ mị, chân của hắn rơi vào quỷ mục tà vương trong con mắt lại sinh ra tàn ảnh, như có mấy chục chân đồng thời hướng về quỷ mục tà vương kéo tới. ầm! Khương Trường Sinh ở giữa không trung đ á chúng quỷ mục tà vương lồng ngực nương theo lấy thanh thúy tiếng gãy xương chân khí theo chân phải của hắn bùng nổ quỷ mục tà vương trực tiếp bị đạp bay ra ngoài làm sao có thể quỷ mục tà vương chừng to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được máu tươi không cầm được theo trong miệng bắn ra ở trong trời đêm lưu lại một đầu mũi tên máu chỉ gặp hắn lướt qua một tòa tòa lầu các theo các đệ tử đ ỉ n h đầu bay qua vượt qua vách núi rơi hướng chân núi tan biến tại trong mây mù. mạnh thu xương cùng một đám đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin vào hai mắt của mình long khởi quan dưới chân núi đại lượng ngục tốt quan binh chạy đến trương thiên nhẫn cũng dẫn theo trưởng thương chạy tới tại tay trái bó đuốc chiếu dọe đến có thể thấy cổ của hắn đỏ bừng xác định là cái phương hướng này một tên tướng quân nhíu mày hỏi ngữ khí hoang mang trương thiên nhẫn gật đầu nói không sai chính là cái này hướng đi tướng quân trần chờ nói nơi này chính là long còn chưa có nói xong phía trên truyền đến tiếng gió thổi kinh đến bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống nện ở long khởi quan dưới chân núi trên bậc thang nện đến đá vụn đánh bay máu vẩy một chỗ các binh sĩ bị kinh đến vội vàng hơi đi tới là quỷ mục tà vương hắn chết một tên ngục tốt khiếp sợ kêu lên dẫn tới trương thiên nhẫn cùng tướng quân chạy tới xem xét chỉ gặp quỷ mắt tà vương nằm tại trên thềm đá tứ chi xuất hiện làm người không thoải mái vặn vẹo hắn lồng ngực sụp đổ. mơ hồ rõ ràng, xâm nhiên bạch cốt, hắn chết không nhắm mắt, phẳng phất gặp được trên đời vật đáng sợ nhất, đầy mắt sợ hãi. Trương Thiên nhẫn động d u n g ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước núi, dưới bóng đêm lôi vân cuồn cuộn, long khởi sơn lộ ra thần bí như vậy. Tướng quân kiểm tra xong quỷ mục tà vương thương thế, trầm giọng nói: hắn là bị một loại cương m ã n h đến cực điểm cước pháp tươi sống đã chết, nhất kích mất mạng. t h ự c lực của hai bên khoảng cách cách xa, t h ự c lực cách xa. Trương Thiên nhẫn lấy lại tinh thần mà đến. hồi tưởng lại quỷ mục tà vương giết ra thiên lao lúc tình cảnh thần sắc của hắn phức tạp phòng ốc bên trong k h ô n g trường sinh trở về phòng đóng cửa phòng hắn thở dài ra một hơi hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương đây là hắn lần thứ nhất giết địch toàn lực ứng phó cũng may không có lật xe chu diệt quỷ mục tà vương về sau hắn bị các đệ tử vây quanh bất quá các đệ tử không có quá hưng phấn dù sao chết không ít đệ tử nhị sư huynh mạnh thu hà bản thân bị trọng thương hiện tại Long khởi quan do Tam sư tỷ mạnh thu xương chủ sự mạnh thu xương khiến cho hắn sớm trở về phòng nghỉ ngơi tránh cho lại có gian nhân trước tới giết hắn một đêm này là Long khởi quan mười mấy năm qua thảm nhất một trận tai họa đệ tử đã chết chỉ ít có 20 vị Khương Trường Sinh ngồi tại trên giường hắn không có tự trách hắn nghĩ là tiếp xuống địch nhân là không sẽ còn lại đến xâm chiếm Khai nguyên 14 n ă m quỷ mục tà vương tập kích ngươi bị ngươi c h u diệt ngươi vượt qua một trận sát họa Thu hoạch được sinh tồn ban t h ư ờ n g pháp thuật ngựa kiếm quyết một đầu chữ viết hiện lên ở khương trường sinh trước mắt hắn lộ ra nụ cười cuối cùng không còn là võ học mà là pháp thuật hắn lập tức bắt đầu tiếp nhận ngựa kiếm quyết truyền thừa một đêm không ngủ sáng sớm khương trường sinh còn tại luyện công trong đình viện có bốn tên đệ tử tại chấn giữ bọn hắn đều đang thấp giọng thảo luận chuyện tối ngày hôm qua khương trường sinh biểu hiện chấn kinh toàn quan tất cả mọi người nhưng cũng có người tại oán trách hắn cho rằng là hắn đưa tới tà ma. có thể khương trường sinh cũng là cô nhi, bọn hắn cũng không cách nào khẳng định, chỉ có thể bằng vào quỷ mục tà vương lời đi suy đoán. Khương trường sinh thính lực vượt xa phàm nhân, tự nhiên nghe nói đến này chút ngôn luận, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn cũng không phải thiếu niên, bản thân hắn là sống hai đời người trưởng thành, ở kiếp này hắn chỉ muốn tận khả năng sống sót, không có công phu vì người khác chết mà lo lắng. Huống hồ môn phái võ lâm rơi trong kinh thành, như thế nào có thể thiếu kiếp nạn? Khương trường sinh an tâm luyện công, không có kiếm. Hán luyện không được ngự kiếm quyết, cho nên vẫn là dùng đạo pháp tự nhiên công làm chủ. Một mực đợi đến Trần lễ đến đây bái phòng. Hán luyện công mới vừa bị đánh gãy. Trần lễ không chỉ là một người đến đây, đi theo còn có một người. Vị này là Hình Bộ Thượng Thư đại nhân Dương Thượng Thư. Nay tới là vì điều tra Quỷ Mục t à Vương sự tình. Quỷ Mục t à Vương không ngừng sát hại Long Khởi Quan đệ tử, cũng giết mấy vị ngục tốt. Việc này đã kinh động triều đình, bệ hạ chấn nộ, hạ lệnh tra rõ việc này. Trần lễ giới thiệu nói, Khương Trường s i n nghe xong. chắp tay hành lễ. tại đại cảnh triều, thượng thư vị trí được cho là quan chức cấp thứ hai. s o hình bộ thượng thư quyền lực lớn người, tìm không ra 10 người tới. dương thượng thư đánh giá khương trường sinh, trong mắt có chút dị sắc. hắn mở miệng hỏi, ngươi có thể nhận ra quỷ mục tả vương? liền là tối hôm qua tập kích long khởi quan ác đồ, nghe nói vẫn là bị ngươi giết chết. khương trường sinh hồi đáp, hồi bẩm thượng thư đại nhân, trường sinh t h ở nhỏ là cô nhi, một mực đợi tại long khởi quan, ngoại trừ trần trạng nguyên cùng tứ hoàng tử điện hạ. không nhận ra dưới núi bất kỳ người nào Dương Thượng Thư mặt không chút thay đổi nói cái kia liền nói một chút ngươi tất cả những gì chứng kiến Khương Trường Sinh thành thật trả lời Dương Thượng Thư ghi lại sau liền quay người rời đi trong phòng chỉ còn lại có Trần Lễ cùng Khương Trường Sinh có khả năng a võ công của ngươi như thế mạnh liền quỷ mục tà vương đều có thể đánh chết nghe nói hắn là bị ngươi một cước đạp xuống núi tươi sống ngã chết Trần Lễ không nữa ngụy trang nghiêm túc hưng phấn nói Khương Trường Sinh mạnh mẽ khiến cho hắn cảm giác những năm này đầu tư cũng không phải là không có ý nghĩa. Trần Lễ dù chưa từng sông sáo qua giang hồ, nhưng quỷ mục tà vương ở hung danh vẫn là từng nghe nói. Lúc trước hắn còn cùng Khương Trường Sinh nói qua quỷ mục tà vương bị triều đình bắt lấy sự tình. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, hắn thấy ta tuổi nhỏ, chủ quan mà thôi. Trần Lễ khoát tay nói, khiêm tốn cái gì, ngươi cái kia cướp pháp có thể là nhường chấn thủ kinh thành tướng quân cũng vì đó kinh ngạc. cái kia quỷ mục tà vương chính là chân nguyên cảnh phía trên cao thủ dựa theo võ lâm phân cấp được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ cái này võ phu chân khí thu phóng tự nhiên đã phi phàm phu có thể địch khương trường sinh yên lặng ghi lại tam lưu nhị lưu nhất lưu chân nguyên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ ba đã có thể dễ dàng đánh giết chân nguyên cảnh cao thủ tu tiên cùng tập võ khoảng cách thật sự là đủ lớn trần lễ lại nói một lần vụ án tình huống Thiên Lao chính là kinh thành trọng địa, lại bị tử tù chạy ra. Hoàng đế mặt mũi tối tăm, phụ trách trông coi quỷ mục t à vương ngục tốt đã bị hạ lệnh xử trảm, còn muốn tiếp tục điều tra Thiên Lao các cấp nhân viên. Đây cũng là hình bộ thượng thư vì sao tự mình đến đây nguyên nhân. Nếu là không có điều tra tốt, hắn thượng thư vị trí khả năng khó giữ được. Thượng thư chỗ vị hạng gì cao, đổi lại mặt khác triều đại, sao có thể dễ dàng như vậy ngã xuống? Nhưng ở đại cảnh triều khác biệt, phần lớn trọng thần đều là khai triều công huân, hoàng đế vẫn muốn nhổ bọn hắn. cơ hồ hàng năm đều có đại thần thay đổi, lục bộ thượng thư tự nhiên như dẫm trên băng mỏng. thân phận của ngươi cùng nội tình rất đơn giản, thanh hư đạo trưởng đối mỗi một vị đệ tử hộ tịch đều có báo cáo, ngươi không cần nhiều lo lắng. ngươi đánh giết quỷ mục tà vương chắc chắn có công, đến lúc đó bệ hạ còn được thưởng ngươi. nói một chút đi, ngươi mong muốn cái gì? nếu là vào chiều lúc bệ hạ nhấc lên, ta cũng tốt giúp ngươi nói chuyện. trần lễ lắc lư chén trà cười nói, hắn xem như xuân phong đắc ý, một đêm trôi qua. toàn kinh thành quyền quý đều biết long khởi quan ra một vị tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ liền uy chấn giang hồ quỷ mục tà vương đều có thể một chân đá chết tại thượng võ đại cảnh triều bên trong chắc chắn tiền đồ vô lượng nhưng phạm nhất lưu phía trên cao thủ đều là hạ người tâm cao khí ngạo trần gia cũng là lôi kéo đến một vị tuyệt đỉnh cao thủ đối phương còn không trong kinh thành chỉ có thể có v i ệ c lại gọi đến khương trường sinh khác biệt ở ở kinh thành lại là cô nhi chưa hẳn không có thể lôi kéo trở thành người trần gia chương 8 d a n h kiếm Thái hành đột phá tầng thứ tư. Nếu thật có thể đến thưởng, giúp ta muốn một thanh kiếm đi. Gần nhất đối với kiếm pháp hơi có lĩnh ngộ, muốn thử xem có thể hay không sáng tạo kiếm pháp. Không trường sinh cười nói, Trần lễ dù sao cũng là quan trạng nguyên, hắn gia chủ càng là đại cảnh triều hộ bộ thượng thư, tại trên triều đình quả thật có thể chen mồm vào được. Trần lễ một lời đáp ứng, hai người không có trò chuyện bao lâu, dù sao Dương thượng thư còn ở bên ngoài, đợi cửa phòng đóng lại. trong phòng chỉ còn lại có khương trường sinh một người nụ cười trên mặt hắn tan biến hắn bắt đầu lo lắng kẻ để có thể hay không điều động mạnh hơn cao thủ đến đây hy vọng kẻ để không nên quá mạnh dạng này còn có thể hao sinh tồn ban thưởng theo trần lễ lời đến xem tuyệt đỉnh cao thủ tuy mạnh nhưng cũng không phải là hiếm thấy này đã nói lên tuyệt đỉnh phía trên có cảnh giới càng cao hơn dù sao tuyệt đỉnh cao thủ chẳng qua là người giang hồ xương hô cũng không phải là cảnh giới tên khương trường sinh cần thời gian mạnh lên cũng may khương trường sinh lo lắng là lo ngại tiếp xuống mấy ngày mỗi ngày đều có quan binh đến đây khương trường sinh cũng bị nhiều lần nói chuyện hắn vàng thật không sợ lửa hoàn toàn không lo lắng bởi vì quỷ mục tả vương tập kích bất ngờ dẫn đến ngũ sư huynh cái chết cũng có kết luận hắn là tự vệ phản kích hợp tình hợp lý chứng cứ sung túc logic cũng thông chẳng qua là k h u y ế t thiếu động cơ quan phủ hình bộ thiên lao quan viên đều hết sức hoang mang đến cùng là ai tại thui động tất cả những thứ này vì sao muốn giết khương trường sinh khương trường sinh nguyên bản chờ mong khương uyên tự mình đến gặp hắn hắn lại thuận thế dẫn xuất chân tướng nhưng khương uyên cũng không có tới hoàng đế chăm công nghìn việc không có bị dạng này vụ án hấp dẫn sau năm ngày tứ hoàng tử khương dự đến đây hắn hưng phấn nói trường sinh ca người giết quỷ mục tà vương sử dụng thối pháp có thể là ngươi truyền thụ cho ta thần ảnh thối khương trường sinh gật đầu khương dự càng thêm hưng phấn bắt đầu giảng giải việc này oanh động ảnh hưởng trong hoàng cung đều đang nghị luận việc này nghe nói liền trên giang hồ đều đã truyền ra long khởi quan trường sinh đạo sĩ 14 tuổi đánh giết quỷ mục tả vương tuổi như vậy như vậy chiến tích xác thực làm người kỳ lạ khương trường sinh nghe xong mừng thầm nhưng lại lo lắng sẽ chọc cho tới càng nhiều mầm tai vạ liền ta đại ca đều đối ngươi cảm thấy hứng thú xưng có cơ hội muốn tới bái phòng ngươi khương dự cười nói khương trường sinh mặt không đổi sắc trong lòng thì phát lên sát cơ gia thái tử cũng muốn tới tìm hắn, không hiếu động, vẫn là đến cầu thả một cầu thả, chờ đủ mạnh lại báo thù thoải mái. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Khương Trường Sinh bắt đầu chỉ bảo Khương d ự tại thần ảnh thối bên trên hoang mang. Khương d ự nghiêm túc nghe nửa canh giờ xuống tới, thu hoạch không ít, cuối cùng cảm tạ một phiên sau rời đi. Lần này Khương d ự đến đây cũng không có tay không tới, đưa trong hoàng cung bánh ngọt. Khương Trường Sinh nếm sau cảm thấy mười vị không tệ. so với long khởi quan thanh đạm đồ ăn được xương tụng mỹ vị không tệ không tệ lần sau khiến cho hắn mang nhiều điểm khương trường sinh vui thích nghĩ đến ngày đó long khởi sơn hạ được phái tới một chi quân đội thủ hộ long khởi sơn nhưng các đệ tử lo lắng đề phòng tháng ngày kết thúc một tháng sau thanh hư đạo trưởng trở về chi quân đội này rút lui các đệ tử tụ tập tại minh tâm điện bên trong cúi đầu đối mặt thanh hư đạo trưởng trong điện bầu không khí tinh thần xa s ú t không trường sinh cũng cúi đầu mạnh thu hà mạnh thu xương quỳ gối thanh hư đạo trưởng trước mặt cái chán kể sát mặt đất thanh hư đạo trưởng so với xuống núi trước rõ ràng già nua rất nhiều mi tâm xuất hiện nếp nhăn đoán trưởng bình thường sầu lo đến cực điểm ai một tiếng thở dài nặng nề phá vỡ minh tâm điện bên trong yên lặng thanh hư đạo trưởng mở miệng nói các ngươi đứng lên đi đối mặt quỷ mục tà vương loại kia tuyệt đỉnh cao thủ cho dù là vi sư cũng không có hoàn toàn chắc chắn các ngươi đã làm được thật tốt người mất đã mất từ đó liền không cần để ở trong lòng Mạnh Thu Hà, Mạnh Thu Sương đứng dậy vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nhất là Mạnh Thu Hà trong tay áo hai quả đấm run rẩy. Trong một tháng này hắn tính tình đại biến, không có dĩ vãng như vậy sáng sủa, cả ngày đều mặt âm trầm, các đệ tử đều không dám cùng hắn nói chuyện. Thanh Hư đạo trưởng nhìn về phía Khương Trường Sinh nói: Trường Sinh, ngươi biểu hiện được không sai, ngươi cứu được Long Khởi Quan. Khương Trường Sinh liền vội k h o m lưng hành lễ, sưng là ứng tận chi trách. Thanh Hư đạo trưởng không có quá nhiều nói việc này. mà chỉ nói đại sư huynh của các ngươi đã cải đầu ma môn sau đó hắn không còn là long khởi quan đại đệ tử thu hà vì đại đệ tử thu xương vì nhị đệ tử tam đệ tử vi trường sinh lời vừa nói ra các đệ tử d ồ n d ậ p ngẩng đầu kích động hỏi thăm lý trường thanh tại long khởi quan bên trong chính là mọi người lớn lên thân phận cùng các đệ tử quan hệ thân cận bao quát khương trường sinh ở bên trong không người chán ghét hắn mảnh thu hà vẻ mặt cực kỳ khó coi cũng không có tăng lên vì đại đệ tử xúc động Khương Trường Xin được đề thăng làm tam đệ tử cũng không kinh ngạc, chiến tích bày ở nơi đó. Tại Long Khởi Quan đệ tử thân phận là có khả năng điều động, dĩ nhiên bình thường là có đệ tử qua đời, cho nên mới có đệ tử khác thay thế. Đối với Lý Trường Thanh phản bội, hắn có thể nghĩ đến thông tình một chữ này hại người rất nặng, chỉ cần không ảnh hưởng an nguy của hắn liền tốt. Hắn nhưng là người tu tiên, trăm năm về sau, bây giờ bên người tất cả mọi người đem hóa thành cát vàng, an nghỉ dưới lòng đất. Thanh hư đạo trưởng không có nhiều lời, vùng lên phất trần, ra hiệu các đệ tử thối lui. Các đệ tử mặc dù quần t ì n h xúc động, nhưng không thể không lui ra. Khương Trường Sinh có chút chần c h ờ coi là Thanh hư đạo trưởng sẽ đơn độc nói chuyện với chính mình, nhưng cũng không có. Hắn tự h ồ không có đem các đệ tử chết để ở trong lòng. Hắn một mình trở lại trong phòng của mình, vẫn hết sức hoang mang. Thanh hư đạo trưởng thái độ đối với hắn rõ ràng hết sức cổ quái. Chẳng lẽ Thanh hư đạo trưởng biết được thân phận của hắn, đã cách hắn không cần nghe đạo. mặc dù bởi vì hắn xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không có vấn trách hắn thật sự là không thích hợp. Khương Trường Sinh nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ đến Thanh Hư Đạo trưởng khả năng cũng là địch nhân. Dĩ nhiên ý nghĩ này có chút âm u. Làm sao hắn từ bỏ l u â n hồi cơ hội ở kiếp này dù như thế nào hắn đều muốn truy cầu Trường Sinh. Trường Sinh bất tử thành tiên phong thần là mục tiêu của hắn. Thanh Hư Đạo trưởng sau khi trở về Long Khởi Quan liền triệt để chấn định lại các đệ tử không nữa lo lắng. tháng ngày khôi phục như lúc ban đầu các đệ tử đều là cô nhi xuất thân hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua sinh ly tử biệt cũng không có một mực đắm chìm ở trong bi thương chỉ có một người rất chịu ảnh hưởng mạnh thu hà hắn bắt đầu điên cuồng tập võ cũng thu được cùng khương trường sinh một dạng đ ã i ngộ không nữa nghe đạo tại bên vách núi bên trên say mê võ học nhưng thanh khổ đều hướng khương trường sinh cảm khái vì này mới đại sư huynh bây giờ luyện võ sức mạnh cùng không muốn sống giống như Khương Trường Sinh không có xen vào việc của người khác đi a n ủi mạnh thu hà, hắn cũng không có có năng lực như thế. Thời gian tiếp tục trôi qua, bất t r i bất giác, khai nguyên 15 năm đến, Khương Trường Sinh 15 tuổi, chân khí của hắn một mực tại tăng trưởng, nhưng khoảng cách đạo phát tự nhiên công tầng thứ tư thủy trung kém một bước, đông tuyết còn chưa hoàn toàn tan d ã Trần lễ đến đây bái p h ỏ n g lần này hắn mang tới một món lễ lớn. Ha ha ha, Trường Sinh, ngươi có thể là nhặt được bảo bối. ta giúp ngươi hướng bệ hạ đòi hỏi bảo kiếm, bệ hạ ra lệnh một tiếng, tốn hao mấy tháng thời gian, theo trên giang hồ lấy được một thanh danh kiếm, này kiếm danh vì thái hành kiếm, nghe nói trên giang hồ được cho là thập đại danh kiếm một trong. Trần lễ cười nói, hắn đem kiếm đặt lên bàn và chạm ra thanh thúy tiếng vang. Khương Trường Sinh kinh ngạc hỏi, bệ hạ động can quan lớn như vậy. Trần lễ lắc đầu nói, bệ hạ chẳng qua là một câu, thuộc hạ chạy gãy chân thôi. Long khởi quan ở vào kinh thành. là bệ hạ thân định đạo quan bị thiên lao tử tủ đồ sát đệ tử dính đến quyền lực bộ môn quá nhiều người phía dưới vì n ị n h nọt bệ hạ tự nhiên đến tận tâm tận lực đây cũng là nghĩ san bằng bệ hạ vẫn nộ trong lòng mà nên nay võ lâm kiếm khách thế yếu thập đại danh kiếm uy phong không bằng trước chiều khương trường sinh bừng tỉnh đại ngộ hắn tới đến trước bàn cầm lấy vỏ kiếm đem thái hành kiếm rút ra kiếm quang lấp lánh sáng rõ hắn híp mắt trần lễ cũng bị lung lay con mắt cảm khái nói. thái hành tuyệt đối là thần binh lợi khí ta thử qua chém sắt như chém bùn kiếm quang này còn có thể mê hoặc kẻ địch khương trường sinh dò xét thái hành kiếm dài đến ba thước có thừa kiếm nhận có tam chỉ rộng toàn thể lộ ra tinh tế kiếm nhận ở giữa điêu khắc kỳ dị hoa văn hai bên kiếm nhận hơi lộ ra màu xanh lam chuôi kiếm chế tác đồng dạng tinh tế nắm không cấn tay ngược lại hết sức dễ chịu không tệ không tệ ta thích đa t à trần đại ca khương trường sinh tán thán nói này kiếm xuất khí xứng với hắn n h a n trị, trần lễ cười cười, sau đó nói lên án này kết quả thiên lao sẽ bị một lần nữa cải tạo, truy cầu càng lớn năng lực phòng ngự đã có vượt qua 30 vị quan viên to nhỏ bị g i ề m chức, bị chặt đầu người không dưới 5 vị, chức quan cao nhất dính đến tam phẩm đại quan. trong khoảng thời gian này kinh thành có thể nói là dư luận xôn xao, người người cảm thấy bất an, mỗi ngày đều có quan phủ giám tra nội thành, hoàng đế hoài nghi quỷ mục tà vương sau lưng một người khác hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn không có tra được thủ phạm thật phía sau màn. án này cũng là kết thúc như vậy. Đối với Long khởi quan, hoàng đế tặng cho rất nhiều thuế ruộng, xem như chấn an. Khương Trường Sinh không có ý kiến, hắn cũng không có tư cách phát biểu ý kiến. Trần lễ sau khi nói xong liền vội vàng rời đi. Gần nhất hắn thăng chức, chính là bận rộn thời điểm. Khương Trường Sinh không có ở trong phòng đợi, mà là đi tới đạo trung lâu bên trên. t u n g quanh đây đệ tử rất ít, bởi vì nơi này nhà lầu đều là k h ố phòng tồn phóng củi, lương thực các loại hàng hóa. Hắn bắt đầu dựa theo n g ự kiếm quyết tâm phát thôi động linh khí trước muốn cho Thái hành kiếm đằng không mới tốt ngựa kiếm quá trình này rất khó nhưng hắn cảm thấy mới lạ đấu trí tràn đầy ngựa kiếm mới là tu tiên a đường đường tu tiên giả há có thể luôn là dùng võ phu chiêu thức đối địch Long khởi quan thảm án kết thúc bề sau những cái kia muốn giết Khương Trường Sinh quyền quý cũng đều an phận xuống tới Khương Trường Sinh 15 tuổi một năm này trôi qua rất bình tĩnh không tiếp tục gặp được sát hoạ kiếp nạn. Khai nguyên 16 năm, Khương Trường Sinh 16 tuổi. Tại ngày mùa hè một cái buổi chiều, hắn cuối cùng luyện thành đạo phát tự nhiên công tầng thứ tư, chân khí trong cơ thể bắt đầu chuyển biến làm mạnh hơn năng lượng, linh lực, tu tiên giả năng lượng. Giờ khắc này lên, hắn tính là chân chính siêu phàm, về sau có thể tu hành p h á p thuật, còn có thể sử dụng pháp khí. Sáu tuổi năm đó lấy được pháp khí kỳ lân phát trần còn ở trong đầu hắn, chưa từng dùng qua, hắn đã sớm chờ mong sử dụng. Khương Trường Sinh so sánh một thoáng. tự thân linh lực tương đương với đột phá trước chân khí gấp 10 lần, hết sức khổng lồ. Hắn giác quan càng l ạ tăng lên gấp bội, t h í n h lực có thể bao trùm toàn bộ long khởi quan. Đồng thời hắn còn sinh ra thần thức, thần thức chính là là linh hồn thị lực, có thể xuyên thấu vật chất, nhìn trộm bên ngoài, nhìn trộm bản chất của sự vật. Một buổi sáng thế u biến, khương trường sinh tâm tình dễ chịu, cảm thấy lại có kẻ đ ị c h đến đây cũng không cần lo lắng. Cùng c h u diệt quỷ mục tà vương lúc so sánh, hắn thực lực bản thân đã tăng nhanh như gió. thậm chí có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung dùng hai ngày khương trường sinh củng cố tu vi thuần thục nắm giữ linh lực hắn thậm chí có khả năng ngự kiếm phi hành chẳng qua là không dám biểu hiện được quá rêu rao hơi thử một chút liền kết thúc hắn còn không xác định thiên hạ này phải chăng còn có mặt khác tu tiên giả có hay không có đ ị c p nổi hắn võ giả không thể tùy ý làm bậy chương chín pháp khí diệu uy có nguyện làm trụ trì trăng sáng giữa trời tinh thần hời hợt trong đình viện một đám đệ tử đứng tại bốn phương trên hành lang hưng phấn gọi uống vào chỉ thấy thanh khổ đang cùng khương trường sinh luận bàn khương trường sinh đứng ở tại chỗ bước chân chưa từng xê dịch tay trái dựa vào sau thắt lưng tay phải ngăn cản thanh khổ mặc cho thanh khổ bất kỳ tấn công nào luôn có thể bị hắn dễ dàng hóa giải lại thuận thế đẩy đi ra 16 tuổi hắn phong thần tuấn giật trong đám người cực kỳ xuất chúng thanh khổ tu hành khương trường sinh truyền thụ cho cửu t ầ m thiên long bộ này bộ pháp tinh diệu nhưng không có tính thực chất lực công kích, cho nên thanh khổ tiến công chiêu thức là long khởi quan võ học. Không thể không nói, long khởi quan đại bộ phận võ học đều cực kỳ c ả i bắp. Theo khương trường sinh cùng tiền thế địa cầu truyền thống võ học không có khác nhau. Khương trường sinh lần nữa một tay đẩy ra thanh khổ, thanh khổ liền lùi lại thất bộ, một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Thanh khổ bất đắc dĩ kêu lên, không tới. Trung quanh đệ tử d ồ n d ậ p gọi tốt, tán thưởng tam sư huynh lợi hại. Từ khi đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tư về sau. Khương Trường Sinh thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo đệ tử khác, Tam sư huynh hình ảnh bởi vậy tạo dựng lên, uy vọng ngày càng dâng lên. Khương Trường Sinh vừa mới chuẩn bị hỏi thăm còn có ai nghĩ chỉ giáo, đình viện lớn cửa bị đẩy ra, mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến chạy trở về gian phòng của mình. Thanh Khổ vội vàng đứng lên, c ấ t tốc chạy về trong phòng. Trong đình viện chỉ còn lại có Khương Trường Sinh cùng người đến. Tam sư đệ, đêm hôm khuya khoát phải sớm đi ngủ, đừng nung chiều này chút lũ danh con quấy rối. Mạnh Thu Hà đi đến Khương Trường Sinh trước mặt, lời nói thấm thi nói, hắn nhíu mày, hai tóc mai lại xuất hiện mấy sợi tóc trắng, ngắn mùi hai năm, hắn tưởng như hai người đã từng hoạt bát sáng sủa nhị sư huynh, bây giờ biến thành ham võ như bị điên âm trầm nam tử. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn, nếu như hắn không có bị cứu được Long Khởi Quan, tình huống liền không giống nhau. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải hắn đưa đến, hắn cũng là người bị hại. Khương Trường Sinh cười nói. được rồi đại sư huynh mạnh thu h à i nhìn c h ầ m c h ầ m hắn t ầ m mắt sáng rực nói tam sư đệ hai năm trước ngươi liền có thể c h u diệt tả vương bây giờ mạnh bao nhiêu khi nào cùng ta luận bàn không trường sinh không muốn đả kích mạnh thu hà từ chối nói được rồi lúc trước chẳng qua là tả vương chủ quan ta kỳ thật không phải là đối thủ của hắn đại sư huynh ta mệt mỏi đi về nghỉ trước có dành cùng một chỗ luyện kiếm nói xong hắn quay người đi hướng nhà ở của chính mình. Mạnh Thu Hà hỏi, nghe nói Lý Trường Thanh đã bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh Tam sư đệ, ngươi có thể nghĩ xuống núi sông s á o mùa phiên nhanh như vậy, chẳng lẽ tu luyện ma công? Khương Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, hắn khoát tay áo nói, ta không muốn xuống núi, ta chỉ muốn đợi tại Long Khởi Quan, không tranh quyền thế. Mạnh Thu Hà đưa mắt nhìn hắn vào phòng, mới vừa quay người rời đi. Trở lại trên giường, Khương Trường Sinh nhíu mày, Mạnh Thu Hà vừa rồi lời kia là có ý gì? cái tên này cũng muốn học lý trường thanh hắn nghĩ một hồi liền quyết định không muốn xen vào việc của người khác sau đó bắt đầu nhắm mắt luyện công hôm sau trời vừa sáng hắn gõ xong đạo c h u n g trở về thanh khổ không trong phòng thế là hắn đem kỳ l â n phất trần theo trong đầu lấy ra hắn lo lắng sinh tồn ban thưởng lấy ra sau không thể thải trở về cho nên một mực không có lấy hiện tại cũng nên cầm trong khoảng thời gian này hắn đem ngự kiếm quyết t r i ệ t để nắm giữ bình thường ngoại trừ tu luyện đạo pháp tự nhiên công cũng không có chuyện gì khác có khả năng làm chẳng thải chơi đùa pháp khí kỳ lân phất trần lăng không xuất hiện tại trong tay của hắn này phất trần thoạt nhìn cùng bình thường phất trần không có khác nhau nhưng chui nắm hiện lên bạch ngọc sắc lại như một cây bạch cốt hắn nắm chặt kỳ lân phất trần có thể cảm nhận được bên trong phun trào pháp lực không h ổ là pháp khí tự mang linh lực trong đầu của hắn hiện ra nhất đoạn trí nhớ nói cho hắn biết như thế nào nhường pháp khí nhận chủ hắn bắt đầu bắt trước đem thần thức dò vào kỳ lân phất trần bên trong công phá pháp khí nội bộ cấm chế nửa canh giờ kỳ lân phất trần thành công nhận chủ với hắn nhận chủ về sau kỳ lân phất trần bắt đầu tự chủ hấp thu thiên địa linh khí rất là thần kỳ làm khương trường sinh hứng kỳ lân phất trần bên trong rót vào linh lực về sau phía trên dâu dài càng hợp tự nhiên dối dài mà lại hắn còn có thể trưởng khống chúng nó tiến hành buộc chặt đập nện các loại động tác diệu a khương trường sinh thử đem kỳ lân phất trần thả lại trong đầu quả nhiên thất bại sinh tồn ban thưởng vật phẩm một khi lấy ra cũng chỉ có thể tồn tại ở trong hiện thực. hắn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thể như thế. từ nay về sau, khương trường sinh bên hông đeo lấy thái hành kiếm, trong tay nắm kỳ lân phất trần, tiên phong đạo cốt, làm có đệ tử hỏi thăm này nắm phất trần lúc, hắn nói là trần lễ đưa. xem nội đệ tử đều biết trần lễ cùng tứ hoàng tử thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn. không chỉ là hai người này, cũng có mặt khác quan lại quyền quý mong muốn bái phỏng khương trường sinh, ngay từ đầu hắn còn tiếc kiến, nhưng nhiều lần liền từ chối nhã nhặn. bởi vì những người kia chẳng qua là muốn mở mang kiến thức một chút hắn không có trần lễ thành ý ngày mùa hè trói trang nướng đến không gian đều tại hơi hơi vạn vẹo trường sinh ca ta muốn đi tổng quân trong vòng 5 năm ta không thể tới thăm hỏi ngươi hy vọng ngươi thứ lỗi thiếu niên lang tại khương trường sinh trước mặt hăng hái nói hắn hai tay chống lạnh đầu đầy mồ hôi nhưng tinh lực vẫn như cũ phấn khởi khương trường sinh vừa chỉ bảo xong thần ảnh thối đang muốn chụp khách không nghĩ tới hắn nói ra lời nói này Khương Trường sinh hỏi ngươi muốn đi đâu mà tòng quân? Không ở kinh thành. Đại cảnh triều lập quốc 16 năm, nội bộ hài hòa thái bình, nhưng đối ngoại t r i n h chiến chưa từng dừng lại qua. Phía bắc một mực tại t r i n h chiến, hàng năm đều sẽ sinh ra một nhóm quân công chắc tuyệt tướng quân. Khương Dữ cười nói, tự nhiên là hướng bắc. Ta muốn san bằng Sa Mạc lớn, giết hắn cổ hãn. Cổ hãn là đại cảnh triều phía bắc vương triều, địa vực bao la, thường xuyên xâm lược xung quanh vương triều. đại cảnh triều đời trước sở triều từng có một khoảng thời gian bị cổ hãn công phá l u â n hãm hơn phân nửa quốc thổ hoàng thất bách tín h đều nhận hết khuất nhục dẫn đến đại cảnh triều người đối cổ hãn vẫn có lấy khắc vào trong xương cốt cầu hận hiện thời hoàng đế ngoại trừ truy cầu trường sinh bên ngoài mục tiêu lớn nhất liền là san bằng cổ hãn thành tựu thiên cổ kỳ công khương trường sinh cười nói hoàng tử đầu quân cũng không có nhẹ nhàng như vậy ngươi có thể được nghĩ kỹ không dựnét miệng cười nói không có cách nào a không vào quân không tranh nổi ta đại ca khương trường sinh s ử n g sốt đây là khương dự lần thứ nhất hướng hắn thổ lộ dạ tâm giả thái tử p h e phái càng ngày càng mạnh mẽ nghe nói lục bộ đã có hai bộ bị hắn trưởng khống kinh thành nha môn vẫn là hắn tự mình giám thị 16 tuổi đã có xử lý chính phủ năng lực đã có không ít người chờ mong hắn đăng cơ sau sẽ vì đại cảnh mang đến như thế nào thịnh thế đến mức hiện thời hoàng đế dân gian đối hắn rất có phê bình kín đáo tu sông đào thật sự là hao người tốn cuộc khương trường sinh nói theo vậy liền chúc ngươi thuận lợi. khương dự tò mò hỏi nếu như những năm này ta đại ca hoặc là hoàng tử khác trước tới lôi kéo ngươi, ngươi sẽ xuống núi sao? hắn nhìn như tùy ý, trong lòng khẩn trương cực kỳ. khương trường sinh lắc đầu bật cười, đương nhiên sẽ không. ta như vì danh lợi đã sớm nghe bệ hạ trước đi tham gia võ khoa cử. khương dự lộ ra nụ cười, quay người rời đi. trường sinh ca chờ lấy ta dục ngựa về kinh, ta sẽ đem võ học của ngươi trên chiến trường phát dương quang đại. Lâu Vũ ở giữa quanh quần thiếu niên tiếng cười to, 14 tuổi niềm tin của hắn tràn đầy, có chí tiến thủ trùng thiên. Khương Trường Sinh nhìn về phía bên người bánh ngọt lộ ra vẻ tiếc nuối. Về sau thời gian rất lâu ăn không được ăn ngon như vậy bánh ngọt rồi. Tứ Hoàng Tử rời kinh cũng không có ở kinh thành vén nổi sóng. Hiện thời Hoàng Tử vượt qua 10 vị lại đã xác lập Thái Tử, tứ Hoàng Tử tồn tại cảm giác cũng không cao. Khương Trường Sinh đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tư sau cũng không có thư giãn. mỗi ngày đều tại nỗ lực luyện công. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, long khởi quan bên trong lá cây bắt đầu ố vàng, biểu thị mùa thu sắp đến. Long khởi quan đã khôi phục dĩ vãng, thường thường liền có quan lại quyền quý đến đây thắp hương cầu đạo, cũng có hiệp khách đến đây ở nhờ, tĩnh dưỡng thần tâm. Khương trường sinh tuy là tam đệ tử, nhưng bình thường không có tiếp đãi khách nhân, đều là đệ tử khác phụ trách. Trước mắt quản lý long khởi quan chính là nhị sư tỷ mạnh thu xương, mạnh thu hà cùng mạnh thu xương là thân sinh huynh muội. ấ u niên phủ mẫu bị cường đạo giết chết, may mắn được thanh hư đạo trưởng cứu, cùng nhau mang lên núi. Vào lúc giữa trưa, khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở đạo trung lâu bên trên, mặt hướng kiều dương, vận công nạc khí, hấp thu thiên khí trong trời đất. Thanh khổ bỗng nhiên chạy đến dưới lầu hô, việc lớn không tốt, sư huynh, đại sư huynh lại chạy. Khương trường sinh mở mắt, đứng dậy tới hàng rào trước nhìn xuống thanh khổ, hỏi có ý tứ gì? Ngươi nói mạnh sư huynh vẫn là lý sư huynh, đương nhiên là mạnh sư huynh. chuẩn xác mà nói là lại chạy một vị đại sư huynh thanh khổ gấp giọng nói ngữ khí lo lắng khương trường sinh nhíu mày vươn mình nhảy lên như cùng một con bạch hạc nhẹ nhàng hạ xuống thanh khổ đã thành thói quen thân pháp của hắn lập tức dẫn đường hai người cấp tốc tới minh tâm điện trước đại bộ phận đệ tử t ụ tập ở này không có tới hoặc là phụ trách xem thủ sơn môn hoặc là phụ trách chiêu đại khách nhân trong điện thanh hư đạo trưởng đưa lưng về phía bọn hắn nắm trong tay lấy một phong thư yên lặng không nói Mạnh Thu x ư ơ n g cắn răng nói: Sư phụ, đ ổ nhi đi tìm hắn. Khương Trường Sinh kinh ngạc. Mạnh Thu Hà xuống núi không mang theo muội muội của mình. Thanh Hư đạo trưởng thở dài một tiếng: Không cần, tôn trọng hắn đi. Thu Hà cùng Trường Thanh khác biệt, cũng không phải là đầu nhập và ma môn. Hắn chỉ là muốn cầu lấy sức mạnh lớn hơn. Ngày sau ở kinh thành, có lẽ các ngươi còn có thể tái kiến hắn. Hắn xoay người lại, nhìn về phía chúng đệ tử. Khương Trường Sinh gặp hắn biểu lộ bình tĩnh, xem ra sớm có suy đoán. đại đệ tử vị trí cứ giao cho thu xương đảm nhiệm đi đệ tử khác theo thứ tự tăng lên danh phận thanh hư đạo trưởng mở miệng nói khương trường sinh biến thành nhị sư huynh hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ này tấn thăng tốc độ quá nhanh sẽ không lại chờ hai năm hắn liền thành đại sư huynh đi trường sinh đi theo ta thanh hư đạo trưởng vung lên phất trần quay người rời đi khương trường sinh nghe xong vội vàng đuổi theo đệ tử khác thì tiếp tục thảo luận mệnh thu hà xuống núi sự tình xuyên qua minh tâm điện tiến vào một đầu thật dài hành lang ngoại giới n á o động dần dần đi xa khương trường sinh cùng sau lưng thanh hư đạo trưởng miên man bất định không biết hắn muốn nói gì khương trường sinh vẫn là hết sức muốn biết thanh hư đạo trưởng có hay không biết được thân thế của hắn lại có ý kiến gì không như vậy mới phải quyết định như thế nào báo t h ủ hắn còn không xác định trong kinh thành có hay không có người có thể địch nổi chính mình nhất định phải cẩn thận một đường đi vào một tòa u tĩnh trong đình viện sân nhỏ không lớn t ọ a lạc lấy một gốc cây già thân cây uốn lượn như thân rồng dậm r ạ p thu diệp tung bay theo gió trên mặt đất đã trồng chất lên một vòng vàng vòng thanh hư đạo trưởng dừng lại nhìn cây già chậm rãi mở miệng nói trường sinh có thể nghĩ xuống núi không trường sinh sửng sốt liền vội vàng hỏi sư phụ vì sao muốn khu ta xuống núi hắn không nghĩ tới thanh hư đạo trưởng lại là ý tứ này thanh hư đạo trưởng bình tĩnh nói nếu như ngươi không muốn xuống núi ngày sau có nguyện làm long khởi quan trụ trì chương mười thiên đại quyền quý yêu thú hậu dạy chủ trì chính là đạo quan chi chủ tại đại cảnh triều bên trong cũng có thể trực tiếp xưng là đạo trưởng trở thành long khởi quan chủ trì khương trường sinh trần chờ không trả lời ngay muốn nói không nghĩ tới đó là không có khả năng hắn tự nhận là thực lực đã là long khởi quan tối cường không có người càng có tư cách hơn hắn chẳng qua là hắn không có dự liệu được nhanh như vậy liền phải đối mặt việc này long khởi quan cũng không tính là gì cơ cấu quyền lực không có lục đục với nhau đệ tử thanh tâm quả dục đạo trưởng tự nhiên không cần thiết thăm dò đệ tử. Khương Trường Sinh hồi đáp, vì đạo quan hiệu lực, ta tự nhiên nguyện ý. bất quá ta còn tuổi nhỏ, sợ không thể đảm nhiệm. Đại sư tỷ so ta càng thích hợp. Huống hồ sư phụ vì sao hỏi như vậy? Ngài còn có thể tiếp tục làm rất nhiều năm a. Thanh hư đạo trưởng nâng tay phải lên, ống tay áo hạ xuống, lộ ra tràn đầy màu đen mạch máu thủ đoạn, thật giống như bị t ừ n g đầu hắc trùng bò đầy làn da mặt ngoài, còn đang ngọ nguậy, kinh dị đáng sợ. Khương Trường Sinh nhíu mày. Thanh Hư đạo trưởng bình tĩnh nói: Loại độc này chính là là ma môn t r í tà chi độc, dù cho là chân long khí cũng không cách nào tiêu trừ. Vi sư sống tối đa 5 năm, cho ngươi thêm thời gian 5 năm. Ngươi làm tốt gánh chịu trụ trì chức trách chuẩn bị đến mức đại sư tỷ ngươi, nàng là nữ lưu dung mạo xuất chúng, lại cùng thu hàn là thân huynh muội, nếu vì trụ trì nhất định rước lấy tai họa. Khương Trường Sinh cảm thấy có lý, Long Khởi Quan bản thân ở vào đại cảnh triều trung tâm quyền lực, thường xuyên có quan lại quyền quý đến đây làm khách. một tên mỹ mạo trụ trì s ắ c thực sẽ chọc cho tới rất nhiều phiền tái 5 năm năm năm về sau hắn ra 21 t u ổ i quá sớm đi khương trường sinh mặc dù không c ự tuyệt làm trụ trì nhưng cũng không muốn quá quá sớm bận rộn trước mắt hắn tinh lực chủ yếu mong muốn dùng tại trên tu hành làm thật không có thuốc nào cứu được khương trường sinh nhíu mày hỏi thanh hư đạo trưởng lắc đầu bật cười nói sự tình không có tuyệt đối chẳng qua là chưa có giải dược trường sinh muốn lấy đó mà làm hương bất trêu chọc ma môn vô luận là tốt là xấu nghịch thiên hạ đại thế người tổng hội vì người bên cạnh mang đến vận rủi khương trường sinh truy vấn vì sao nói như vậy ma môn có cái gì đặc thù lai lịch nghịch thiên hạ đại thế người không phải là phản tặc đi thanh hư đạo trưởng lắc đầu không nói thêm lời khương trường sinh do dự một chút tiếp tục hỏi sư phụ ngài có biết thân thế của ta từ hồ có người muốn giết ta trước đó họa không cần suy nghĩ nhiều không có quan hệ gì với ngươi chỉ là có người muốn diệt trừ Long Khởi Quan thôi. Thanh Hư đạo trưởng ngắt lời nói. Khương Trường Sinh lần nữa nhíu mày. thật vất vả có cơ hội hỏi thăm, hắn có thể sẽ không c ừ bỏ. Thanh Hư đạo trưởng cùng Hoàng Đế Khương Nguyên quan hệ tốt như vậy, nhất định phải thăm dò. Bệ hạ vì sao đối ta phá lệ chiếu cố? Ta nghe Trần Lễ nói qua, chỉ dựa vào gặp mặt một lần, hắn liền muốn dẫn tiến ta tham gia võ khoa cử. Còn Nhường tứ hoàng tử tìm ta tập võ, lần trước bệ hạ xem ánh mắt của ta. Khương Trường Sinh không có nói đi xuống, bởi vì Thanh Hư đạo trưởng đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt kia phá lệ lạ lắm. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thanh Hư đạo trưởng lộ ra qua như vậy ánh mắt. Trong chốc lát, Khương Trường Sinh đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn xin hỏi lực lượng liền là tới từ t h ự c lực. Nếu như Thanh Hư đạo trưởng cứu hắn, cũng là âm mưu một khâu, cùng lắm thì hắn trước chạy ra kinh thành, ngày sau vô địch lúc lại giết trở lại tới. Thanh Hư đạo trưởng buồn bã nói, Trường Sinh. ta không biết ngươi sở học nguồn gốc từ tại người nào, chắc hẳn sau lưng tất nhiên có cao nhân chỉ bảo, liền vi sư đều không thể phát giác được cao nhân, hắn công lực khó có thể tưởng tượng, sợ là linh thức cảnh phía trên cái thế cao nhân, nhưng vi sư khuyên ngươi cẩn thận, không được dễ tin người khác, không sai, thân thế của ngươi sắc t h ự c không đơn giản, trong này không đơn giản không đáng ngươi đi thăm dò, rất nguy hiểm, cũng hết sức tàn khốc. nghe vậy, khương trường sinh nhíu mày, hắn không có phản bác thanh hư đạo trưởng, hư cấu chỗ dựa cũng không có gì. nhưng thanh hư đạo trưởng lời nhường hắn nghĩ tới càng nhiều khả năng vi sư hôm nay sẽ nói cho ngươi biết hiện thời võ đạo cảnh giới từ thấp đến cao đi lên theo thứ tự vì tam lưu nhị lưu nhất lưu chân nguyên linh thức linh thức cảnh tại tầm thường trong giang hồ được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng sự thật cũng không phải là như thế mặt trên còn có cảnh giới càng cao hơn vi sư trước mắt biết đến liền có thông thiên chi cảnh hiện thời bệ hạ nhìn như không có công lực nhưng hắn người mang thiên tử khí vận một khi thi triển chân long khí có thể so sánh linh thước cảnh cao thủ trọng yếu nhất chính là trong hoàng cung có một vị thông thiên cảnh cường giả người kia là đại cảnh triều chân chính trụ cột thanh hư đạo trưởng n g ữ khí cao thâm mặt chắc nghe không ra tâm tình của hắn tam lưu nhị lưu nhất lưu chân nguyên linh thước thông thiên khương trường sinh chân mày nhíu chặt hơn quỷ mục tà vương chính là linh thước cảnh cao thủ đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tư trước hắn liền có thể dễ dàng đánh giết quỷ mục tà vương nói rõ khi đó hắn ít nhất tương đương với linh thức cảnh thực lực vô địch hiện tại vượt xa lúc ấy hắn hẳn là có thể cùng thông thiên cảnh cường giả so đây chỉ là suy đoán của hắn hắn không dám đánh cược hắn chỉ có thể sống nhất thế không chuyển sinh cơ hội nhất định phải cẩn thận từng l y từng t í thanh hư đạo trưởng lần nữa mở miệng nói vi sư cứu ngươi đã vì long khởi quan rước lấy mầm tai vạ to lớn vốn định ẩn giấu đi nhưng ngươi đã có dò xét chi tâm vi sư chỉ có thể nói cho ngươi trường sinh ngươi sinh lộ chỉ có hai đầu, một là vi sư đưa ngươi đi trên giang hồ thánh địa, nhưng vẫn chạy không khỏi c ử u địch truy sát; h a y là ta lại bảo hộ ngươi năm năm. trong vòng năm năm, ngươi tận khả năng trưởng thành. về sau mượn Long Khởi Quan tên lôi kéo các mối quan hệ của mình chống lại cái kia thiên đại quyền quý. Long Khởi Quan tồn tại chính là hoàng đế bệ hạ năm đó lập quốc, chiêu cáo thiên hạ lúc lập, trừ phi Long Khởi Quan mưu phản, bằng không liền bệ hạ đều không được nhổ Long Khởi Quan. Đại cảnh dùng tín nghĩa vì nước bản từ thiên tử. cho tới bách tính tín nghĩa trọng yếu nhất tốt ngươi lui ra đi khương trường sinh lần này không tiếp tục truy vấn c h ắ p tay hành lễ quay người rời đi quay người về sau sắc mặt của hắn trở nên băng lãnh ha ha thiên đại quần quý khương trường sinh đã nghe hiểu thanh hư đạo trưởng nói bóng gió đồng thời thấy vui mừng cùng nghĩ mà sợ may mắn tốt chính mình nhìn thấy khương uyên lúc không có lộ mãn g u tĩnh trong tiểu viện thanh hư đạo trưởng trầm c h ầ m lên trước mặt cây già cái kia loang lổ lỗ chỗ thu diệp chậm rãi hạ xuống rơi ở phía dưới đống cỏ bên trên, không có kích thích nửa điểm bụi trần, lặng yên không một tiếng động. Ai r a quốc khó song toàn, cùng thanh hư đạo trưởng trò chuyện xong ngày thứ hai, k h ô n g trường sinh rời ra ngoài, đơn độc tìm một gian đình viện ở lại. thân là nhị sư huynh, hắn tự nhiên có tư cách này. chủ trưởng quyền hành mạnh thu xương thậm chí đều không có hỏi nhiều một câu, trực tiếp đồng ý. thanh khổ cũng là hết sức không nỡ bỏ, bất quá khương trường sinh đồng ý hắn về sau tùy thời tới bái phòng chính mình. Tiểu tử này mới vừa lộ ra nụ cười. Sở Dĩ đơn độc ở Khương Trường Sinh là không muốn bị quấy r à y an tâm luyện công. Trong hoàng cung thông thiên cảnh cường giả đã trở thành hắn đ ư ợ c giả tưởng, hắn nhất định phải tận khả năng mạnh lên. Liên quan tới Thanh Hư đạo trưởng bị chúng chi độc, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thử một chút có thể hay không giải độc. Dù sao hắn đã nắm giữ Xuân Thu Y đ i ể n chẳng qua là tạm thời không thể giải độc. t r ư ớ chờ một hai năm, nếu như hai năm này không có gặp được nguy hiểm. vậy nói rõ thanh hư đạo trưởng là thật đối tốt với hắn khương trường sinh rời xa cũng không có dẫn tới các đệ tử kinh ngạc ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên hắn đã sớm nên dọn ra ngoài nhị sư huynh ở bọn hắn trong sân để bọn hắn bình thường khó tránh khỏi có chút co quắp đơn độc ở về sau khương trường sinh liền chuông đều không gõ đem n ê n trách nhiệm chuyển giao cho đệ tử khác hắn hiện tại là nhị sư huynh ngoại trừ mạnh thu xương tự nhiên không người nào dám cử tuyệt hắn thoáng chớp mắt tuyết lớn cuối cùng đến Hàn Tuyết bao trùm kinh thành. Chính Ma Hai đạo tề tụ hội Dương Sơn đang muốn tới một trận cái thế đại chiến. Sao liệu hội Dương Sơn bên trong đi ra một người tự xưng Dương Triều Đế, một thân công lực đáng sợ đến cực điểm. Chính Ma Hai đạo hợp lại đều bị hắn một người đuổi xuống núi, danh chấn thiên hạ. Tuy là giang hồ, nhưng sao có thể xưng đế? Bệ hạ biết được sau đột nhiên giận dữ, hạ lệnh ngân giáp báo kinh h kỵ tiến đến vây quét hội Dương Sơn. Ba ngàn ngân giáp báo kinh h kỵ à? Đây chính là đại cảnh triều tinh n u ệ thương vong quá ngàn dương chiêu đế còn chạy trốn bây giờ dương chiêu đế treo giải thưởng treo lượt cảnh triều thiên hạ các ngõ ngách trần lễ trầm bồng du dương nói nắm trong tay lấy chén rượu tựa như người kể chuyện kia khương trường sinh nghe được say sưa ngon lành một năm mới trần lễ già đến so thời gian còn nhanh hơn tóc mai bên trên hoa dâm càng ngày càng nhiều giữa lông mày đều là vẻ mệt mỏi mỗi lần tới long khởi quan trần lễ ngoại trừ mang lễ vật đều sẽ cùng khương trường sinh nói một chút trên giang hồ trên triều đình những sự tình kia có lúc cũng sẽ g i ả i ra c ớ biểu đạt chính mình phiền muộn khương trường sinh nghe xong trên giang hồ nhân vật phong vân về sau t ò mò hỏi bệ hạ vẫn say mê đan đạo sao trần lễ nghe xong tức giận nói không sai đơn giản ngu ngốc khương trường sinh bị h ù dọa mặc dù hắn giác quan xuất chúng biết được nhà lầu bên ngoài không có người nhưng trần lễ lớn mật cũng không phải chuyện tốt dễ dàng dẫn tới h ọ a sát thân hắn cũng không muốn vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt không được nói bậy Trần Đại Ca bình thường vẫn là muốn nhiều chú ý nói chuyện hành động a. Có lẽ khốn cảnh của ngươi liền cùng lời nói của ngươi tương quan. Khương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói. Trần Lễ t ử u Kình lập tức tỉnh một chút nhưng vẫn hết sức phẫn nộ. Trần Lễ cắn răng nói: b ề hại trọng dụng yêu đạo, yêu đạo cùng nhị hoàng tử đi được gần, không sớm thì muộn sẽ xảy ra đ o ạ t chính nguy hiểm. Đến lúc đó, Khương Trường Sinh nghe xong suy nghĩ ra vị nói tới. Giả Thái Tử vị trí không ổn định a. Yêu đạo cùng nhị hoàng tử đi được gần. sẽ không phải là khương uyên ý tứ. Trần lễ bưng chén rượu lên, một ngụm buồn bực dưới, lau miệng, thở dài một ngụm chọc khí, nói: Trường sinh, ta đi trước. Cái kia dương nhỏ bên trong là một khỏa trứng rắn, rắn này trứng chính là một đầu yêu xà sở sinh, rất có linh tính. Nếu là có thể dưỡng tốt, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp, về sau có thể thành hộ sơn linh thú. Hắn đứng dậy phủ thêm áo tơi, rút kiếm rời đi. Nhìn hắn uốn lượn bóng lưng, khương trường sinh trong lòng không đành lòng, mở miệng nói. Trần Đại Ca, nếu là gặp được phiền toái, có thể nói với ta, ta có thể giúp thì giúp. Trần Lễ đứng ở cửa phòng, khẽ cười nói: Tiểu tử thúi, thật cần ngươi giúp thời điểm bận rộn, ta Trần gia chắc chắn đã đi đến mặt lộ, khi đó ta sẽ không keo kiệt mở miệng. Thật tốt tu luyện đi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ. Khương Trường Sinh yên lặng, xem ra này k i n h Thành vòng xoáy là càng ngày càng loạn. Hoàng đế trầm mê truy cầu Trường Sinh ở kiếp trước hoa hạ trong lịch sử. đều là không tốt bắt đầu thậm chí khả năng nghênh đón vương triều sụp đổ đại cảnh triều không phải là dị giới triều tần đi không trường sinh đứng dậy đi vào trước bàn đem dương nhỏ bên trên vài sốc lên mở ra xem bên trong là một khỏa so trứng m ỗ n g còn lớn hơn trắng trứng hắn duỗi tay lần mò trời đông giá rét bên trong lại hết sức nóng bỏng hắn thậm chí có thể cảm nhận được bên trong nhàn nhạt linh lực yêu thú hậu duệ sao khương trường sinh sinh ra hứng thú dưỡng dưỡng sủng vật cũng không tệ nhà theo trước mắt hắn hiểu rõ đến xem trên đời này tuy có yêu vật nhưng rất ít ít nhất còn chưa đủ để phá vỡ nhân tộc vương triều thiên hạ này càng không có tiên thần tồn tại đến mức tu tiên giả phần lớn đều là mê hoặc nhân tâm yêu đạo giang hồ phiến tử thường xuyên bị võ giả bước ra nguyên hình cho hề ra hết